chương năm trăm mười một chập la bí cảnh chương năm trăm mười một chập la bí cảnh đỉnh sơ tông bay nai thành ninh thần xe nhẹ đường quen lần nữa tìm tới điếm tiểu nhị nghe ngóng la kiếm tin tức của hai người bất quá lần này nhưng không có tại lai dương thành bên trong thuận lợi như vậy hắn đổi ba nhà t i ể u lâu khách sạn đều không có hỏi thăm đến hai người bọn họ tin tức bọn hắn là trực tiếp về đất liền hay là như cũ tại đáy biển thế giới chưa hề đi ra ninh thần vuốt cảm suy nghĩ nói đồng thời cân nhắc mình b ư ớ c kế tiếp hành động đúng lúc này ninh thần đột nhiên phát giác được hai vị tu sĩ đi tới trước chân người cầm đầu kia hướng về phía hắn chắp tay nói tại hạ thanh p h ụ tông ngọc khuê đây là sư đệ ta ngọc ma xin hỏi đạo hữu s ư n g hô như thế nào ninh thần trên giới dò xét hắn một chút người mặc tuyết trắng áo dài mặt phấn mắt phượng trên lưng còn mang theo một viên huyền cấp hạ phẩm ở bài có chút rêu r a o mặc dù xem ra như cái tiểu bạch kiểm bất quá một thân ngưng nguyên trùng kỳ tu vi ngược lại là có chút vững chắc cùng hắn bên ngoài đồng hồ không quá tương xứng bất quá thanh ph ninh thần cũng không có tự báo tính danh dự định ta và các ngươi rất q u e n sao nhìn thấy ninh thần cũng không đáp lời ngọc khuê cũng không để ý như quen thuộc kéo ra ninh thần cái ghế đối diện tòa hạ nhẹ giọng hỏi nói nghe nói đạo hưu đang tìm kiếm la kiếm cùng tôn phi phi vợ chồng ninh thần dương mắt xem xét trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất nhìn ngọc khuê trong lòng không khỏi nhảy một cái ám đạo tu sĩ này ngược lại là tốt tu vi tinh thầm sẽ không đã là phá vỡ mà vào ngưng nguyên hậu kỳ đại tu sĩ đi đừng nói tại hải vực coi như tại trung vực ngưng nguyên hậu kỳ cũng là thỏa thỏa cấp cao lực lượng kim đan lão tổ không ra bọn hắ mà ngọc khuê mới gặp ninh thần mặc dù nhìn không ra tu vi của hắn nhưng cũng chỉ là cho là hắn là ngưng nguyên trùng kỳ tu sĩ nhiều nhất tu vi cao thâm một điểm lại không nghĩ rằng một chút phía dưới thiếu chút nữa không có chống đỡ ngọc khuê vươn người đứng dậy lần nữa cung cung kính kính thi cái lễ nói tại hạ biết la kiếm đạo hữu vợ t h ồ n g chỗ mà lại bây giờ cũng đang chuẩn bị tiến về chỉ là chỗ kia địa phương hung hiểm không biết tại hạ đúng lúc hẹn mấy vị đồng bạn ở đây gặp nhau mời bọn hắn cùng một chỗ tiến vào nhìn thấy ninh thần nghiêm túc nghe ngọc khuê nói tiếp nói việc này nói rất dài dòng mấy tháng trước tại hạ sư đệ mấy người tại phương bắc một chỗ đáy biển thế giới lịch luyện lúc kết bạn la kiếm vợ chồng cho nên liền mời bọn hắn cùng một chỗ tiến vào chập la bí cảnh chập la bí cảnh ninh thần nhữ mày hỏi cái này bí cảnh hắn cũng không có nghe qua ngọc khuê gật gật đầu biết ninh thần chỉ sợ là lần đầu tiên tới bay ngai thành phụ cận địa vực cho nên giải thích nói chập la bí cảnh tọa lạc ở bên trong lục khoảng cách bờ biển ba không không không chính là đỉnh sơn tông địa giới bên trong một chỗ bí cảnh chỗ này bí cảnh phương viên hơn sáu trăm bên trong bên trong lâu dài khói trướng ba phủ hình thành một chỗ thiên nhiên mê t u n g đại trận cho dù là ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đi vào cũng không phân biệt phương hướng ninh thần gật gật đầu hắn biết đỉnh sơn tông cũng là không có tu sĩ k i m đan cái này liền nói rõ chỗ này bí cảnh một mực liền không có bị thăm dò hoàn toàn ngọc khuê nói tiếp nói chập la bí cảnh phạm vi cực lớn bên trong khói trướng trải rộng rất nhiều độc trướng cùng sát khí đối với ngưng nguyên kỳ tu sĩ cũng có uy hiếp rất lớn mà lại trong đó còn có rất nhiều đặc biệt hung thú dị trùng tương hữ hiểm chập la bí cảnh nguy hiểm không nhỏ bất quá trong đó ích lợi cũng là cực lớn không nói những cái kia đặc sắc hung thú trên thân vật liệu chỉ nói bí cảnh bên trong đặc hữu linh thực giá trị liền cực kỳ cao bởi vì bí cảnh thiên nhiên đại trận bao phủ bên trong huyền cấp linh thực liền chỗ có nhiều nghe nói còn có mỏ linh thạch tồn tại bởi vì đã từng có người từ bí cảnh hung thú trong xào h u y ệ t phát hiện linh thạch trung phẩm bọn hắn đi vào đó là cái gì thời điểm sự tình linh t h ầ n hỏi ngọc khuê về nói hai tháng trước sư đệ ta cùng bọn hắn về tông môn một chuyến cho nên ta mới thấy qua hai người bọn họ về sau bọn hắn kết bạn tiến vào chập la bí cảnh từ đây biến mất không thấy gì nữa hai tháng rồi ninh thần ánh mắt ngưng lại nhữ mày hỏi cái này chập la bí cảnh tỷ lệ tử vong cao sao cái này bí cảnh đã tồn tại không biết bao nhiêu năm phụ cận tu sĩ、si、tâm lý đều nắm chắc chỉ cần đ ừ n g quá mức xâm nhập nhưng thật ra là không cao ngọc khuyên nói ngụ ý chính là chết đều là không rõ ràng tình trạng ngoại nhân bất quá ta nhìn la đạo h ư u cũng là một cái cẩn thận người húng chi còn có sư đệ ta ở bên người theo lý thuyết nguy hiểm cũng không lớn bất quá cái này bí cảnh bên trong trải rộng thiên nhiên mê trận k h ố n trận thậm chí là trận bọn hắn đến nay không có người nào ra ta hoài nghi bọn hắn là bị vây ở nơi nào đó cho nên mới chuẩn bị tiến vào tìm kiếm một ninh thần gật gật đầu la kiếm tam dương chi khí chuyên khắc tà ma sắc khí tôn phi phi ngũ hành chân nguyên tròn t r ị a như ý bí cảnh bên trong hung hiểm hẳn là không làm gì được bọn họ ngược lại là trận pháp một đạo bọn hắn cơ hồ không hiểu đích sắc có khả năng bị thiên nhiên trận pháp vây khốn trầm ngâm một lát ninh thần hỏi các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát ngọc khuê quay đầu liền thấy lại có hai người kết bạn đi đến lầu hai một người dâu quai nón áo đen sắc mặt trầm ổn một người kim bảo ngân tuyến thần thái bay dương đều là ngưng nguyên trùng kỷ tu sĩ tu vi khí thế không kém ngọc khuê ngọc khuê nói nếu không có gì ngoài ý mới ngay tại cái này một hai ngày ngày thứ nhì, l i n h thần theo ngọc khuê cùng lúc xuất hiện tại c h ậ p la bí cảnh bên ngoài cùng bọn hắn cùng nhau trừ sư đệ của hắn ngọc ma còn có chính là hôm qua mới nhìn thấy tu sĩ áo đen cùng kim bảo tu sĩ tu sĩ áo đen gọi là ngay cả ứng long xuất từ đồi biển ngay cả nhà kim bảo tu sĩ tên gọi đoan một đến từ phi vũ tông đều là bay nhai thành địa vực môn phái nhỏ trong môn có một hai vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ toa trấn cùng thanh phủ tông đồng dạng xem như đỉnh sơn tông dưới trướng mặt khác không ra ninh thần ngoài dự liệu cùng bọn hắn đồng hành còn có một vị thanh phủ tông thái thượng trưởng lão ngọc diệu một vị n g ư n nguyên hậu kỳ tu sĩ nhập cảnh hiện th việc này vừa vặn liên quan đến thanh phủ tông tại trên ngọc khuê báo về sau ngọc diệu trưởng lao quyết định tự mình rời núi đi theo để phòng đối phương khả năng tại chập la bí cảnh bên trong đối với mình môn nhân đệ tử bất lợi nhìn thấy ngọc diệu khách khí bên trong mang theo cảnh giác thần sắc ninh thần mới phát hiện mình đã trong lúc vô tình thành phi thường lợi hại tu sĩ ninh đạo h ư u chỗ này chập la bí cảnh từ cạn tới sâu bên trong bên trong khí độc sát khí dần dần nồng đậm mà lại giang đ ầ y vô số cạm b ấ y cùng thiên nhiên chất pháp uy lực cũng là càng ngày càng mạnh người tại bí cảnh bên trong không phân biệt phương hướng mà bí cảnh giải đất trung tâm cho dù là ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cũng có nguy hiểm có thể chết đi còn xin hãy cẩn thận ninh thần gật gật đầu nhìn về phía trước mắt khói t r ư ớ n g bao phủ bí cảnh cái này chập la bí cảnh bao phủ vô số sơn lâm trái phải không nhìn thấy bờ giới bên trong trải rộng rẽ núi thâm lâm khói chướng nồng đậm đến ánh mắt không đủ năm trượng mà khói chướng bản thân phát ra tiêu tàn cao độ lại chừng một chương ó t năm trăm mười hai tham dò chương năm trăm mười hai tham dò bước vào chập la bí cảnh ninh thần cảm giác trước mắt của mình bị một tầm nhàn nhạt, nhạt khói trướng che chắn nếu là chỉ dùng ánh mắt nhìn không đủ năm trượng chỗ liền đã cái gì đều không nhìn thấy thả ra linh thức những ngày nồng đậm khói trướng đối linh thức cũng có cực mạnh áp chế tác dụng ninh thần ở bên ngoài toàn lực bông ra linh thức Đủ để bao phủ bao p h ư ơ ninh g v ê thần này bí cảnh bên bị bên bị trong, linh thức kéo dài không đến 20 trượng, liền đã bị những này trướng không này trong trướng những này không ràng, đàn nếu không đến không dùng. Ninh thức diệt. tu tham tham trừ tổ xuất thủ, t rõ kéo láo lại dài khói cái khói chi phi kim Chắc h được có dò dò đã địa đều đều ma sĩ trong lòng thầm nghĩ bất quá với hắn mà nói chỉ cần cái này bí cảnh bên trong không có đất cấp hung t h ú hoặc là tương ứng uy lực thiên nhiên sát trận hắn liền không có an toàn bên trên lo lắng lớn không được chính là địa đội mà đi nha mọi người không có ngự không mà đi bởi vì bí cảnh bên trong cây cối cao thấp cao thấp không đều còn có cự m ộ t núi đá chim bay dị t r ù n g bọn hắn ngự không phi hành lúc đối mặt hoàn cảnh càng thêm phức tạp hơn nữa còn muốn lưu tâm đến từ phía dưới uy hiếp cho nên bọn hắn chỉ là đi bộ trước tiến b à o hơn nữa còn phải bảo trì tốc độ dù sao ngọc khuê bốn người chỉ có ngưng nguyên trung kỳ linh thức phạm vi bị áp chế đến còn không có thấy xa chỉ cần hơi ra chút ngoài ý mớn bọn hắn liền có khả năng tại bí cảnh ở trong thất lạc cứ như vậy xâm nhập đường này mọi người cũng bất quá đi hơn chục dặm đường đây là bởi vì bọn hắn không có gặp được thiên nhiên chất pháp gặp phải một con hung thú còn bị n vào trận mười dặm đây là luyện khí kỳ tu sĩ có thể đạt tới cực hạn đằng sau ngoài ý muốn nổi lên tình huống sẽ càng ngày càng nhiều ngọc khuyên nói vừa mới nói xong linh thần linh thức đột nhiên phát hiện mọi người bên trái đằng trước hai mươi triệu mặt đất có chút dị thường linh thức tìm tòi phát hiện vậy mà là một ít cây cây từ dưới mặt đất hướng về nhóm người mình đâm xuyên tới cẩn thận ngọc diệu sau đó một khắc cũng phát hiện vấn đề hướng phía dưới vung tay lên vô số đất đá bước lên sau đó hóa thành b ù n g não sau đó hô hấp ở giữa liền biến thành cứng rắn nham thạch đem đột kích dễ cây khóa dưới mặt đất sau một khắc dễ cây đột nhiên hướng lên tại mọi người trước mắt phá đất mà lên. năm bảy cái bắp đ u ổ i p h ẩ m c h ế t mặt ngoài mọc đầy gai ngược màu nâu đầm rễ cây p h ẳ n g phất cự roi đánh về phía mọi người là huyền cấp hạ phẩm vạn cái cây ngọc khuê thanh hát một tiếng cùng hắn sư đệ ngọc ma phất tay thả ra hai đạo phi kiếm hai đạo ngân quang phi đâm ở giữa liền đem m ấ y đầu rễ cây chém thành vài đoạn nơi xa truyền đến một đạo không giống tiếng người tiếng vang bị chém đứt rễ cây vung xuống không ít chất lỏng sau đó phi tốc lùi về dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa vạn cái cây địa phương đáng sợ nhất chính là có thể vô thanh vô tức từ dưới đất gần sát chúng ta đột nhiên tập kích xuất kỳ bất ngọc khuê ở một bên cho ninh thần giới thiệu nói mấy người c h u y ể n đạo phía bên trái bất quá đi một hai trăm mét chỉ ở trên mặt đất nhìn thấy một cái hố to về phần vừa rồi xuất thủ vạn cái cây lúc này đã không thấy bóng dáng cái này vạn cái cây lại còn có thể tự mình di động ninh thần kinh ngạc mà hỏi ngọc khuê gật gật đầu vạn cái cây lấy d ễ cây ngăn địch rất linh hoạt tự nhiên cũng có thể làm chân di động t ứ x ứ mặc dù là linh thực nhưng là ta lại cảm giác càng giống là hứng thú kế tiếp theo trước tiến b à o đi ngọc diệu nói ngọc khuê đáp ứng cùng ninh thần song song đi tại phía trước nhất vừa đi vừa nói thanh phủ tông đệ tử đồng dạng đều là từ kể bên này tiến vào bí cảnh thăm dò một chút cố định thiên nhiên trận pháp đã thăm dò rõ ràng cho nên sẽ không bị buồn ngủ bất quá năm nghìn sáu mươi bên trong về sau bí cảnh thiên nhiên mê trận càng phát ra rộng rãi tu sĩ、si、rất khó phân do phương hướng cho nên thường xuyên đi tới đi tới liền đi tới một bên khác không cách nào xác định vị trí chỗ ở mười dặm về sau ngọc khuê xâm nhập lộ tuyến liền không còn là một đường thẳng mà là kẹo trái kẹo phải không thể nằm lấy bên kia có một chỗ mê tung trận nếu là không cẩn thận bị xa vào cho dù là ta mấy ngày ở giữa đều đi không ra chỗ kia trong sơn cốc chính là một con huyền cấp trung kỳ hung thú lãnh địa bất quá no dấu ở trong cốc một chỗ đầm sâu bên trong đánh không lại liền sẽ chui vào đầm sâu cho dù là ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đều không làm gì được nó ngọc khuê nói cái này bên trong ngọc diệu không khỏi có chút sắc mặt xấu hổ h i ệ n nhiên cái kia không làm gì được một con huyền cấp trung kỳ hung thú tu sĩ chính là hắn cái này bên trong một mảnh liên miên dãy núi khe núi bởi vì gió n ú i không đến cây rừng rầm rạp cho nên độc t r ư n g phẩm cấp cao không cách nào trong độc t r ư n g ở lâu chúng ta một mực suy đoán trong đó có huyền cấp thượng phẩm linh thực nhưng lại chưa hề phát hiện qua ngọc ma nói tiếp nói nói không chừng bên trong có độc trùng thổ nạp khói độc trương khí nếu không vì sao nơi đây độc trướng lợi hại như thế ngọc khuê gật gật đầu nói tiếp nói vất quá bên trong trừ độc trướng lợi hại còn có chút hoảng cấp hung thú dị trùng tạm thời còn không có phát hiện vật gì có giá trị cánh rừng cây này ngay tại hai bên sơn phong kẽ hở bên trong xem như duy nhất an toàn thông đạo bởi vì bên trái trên núi có một g ố c huyền cấp thượng phẩm linh thực phía bên phải trên núi thì là từng bảy cư hong độc mặc dù phong hậu chỉ có huyền cấp trung kỳ nhưng là bảy hong số lượng thành trên ngàn vạn nếu là lên núi có thể nói hẳn phải chết huyền cấp thượng phẩm linh thực ngay cả ứng long lên tiếng hỏi, vậy các ngươi còn không thu rồi khó nói là có thể cùng vạn cái cây một dạng công kích đội biển ngay cả nhà cùng phi vũ tông đệ tử t h a m dò bí cảnh cũng không từ cái này bên trong tiến vào cho nên bọn hắn thật đúng là ta không biết tình huống bên này so vạn cái cây còn lợi hại hơn cái này gốc linh thực không thể di động liền sừng sững tại đỉnh núi nhưng là sinh trưởng ra cây mây lại trải rộng sơn phong các nơi cứng rắn như tinh kim chuyển khúc như ý lợi hại vô cùng ngay cả ứng long nết nết miệng cảm giác các ngươi thanh phủ tông bên này đối mặt hung thú đều rất lợi hại à đi qua hẻm núi cây cối bắt đầu trở nên vụn vặt l ẻ p lẽ đồng thời thỉnh thoảng còn có khối nhỏ đầm lầy hồ nước xuất hiện mà trong không khí độc trướng lại trở nên càng phát ra nồng đ ậ m mọi người càng chạy càng sâu trên đường đi lại xử lý mấy cái hoặc toàn thân đen nhánh hoặc một thân màu xanh sấm hung thú độc trùng rốt cục đi tới một chỗ đầm lầy trước nhìn thấy phụ cận một chỗ cơ hồ có hai người cao bao nhiêu ngọa ngư thạch ngọc khuê ngừng lại bước chân trở lại nói cái này bên trong là một mảnh kéo dài gần một trăm dặm chiều rộng mười mấy dặm đầm lầy một khi vượt qua về sau liền vượt qua thanh phủ tông thăm dò phạm vi, bên trong mê trận liên miên, phạm vi rộng rãi liền ngay cả phương h như vậy xông lên phía trên phá khói trống đâu n i n h thần hỏi mê trận cũng bao hàm bầu trời bộ điểm người ở trên trời phán định phương hướng cùng tiến vào mê trận sau phán định hoàn toàn khác biệt mà lại càng đi trung tâm đi ở giữa không trung băn khoăn độc trùng thì càng nhiều bọn chúng thổ nạp độc t r ứ n g lẫn nhau thôn vệ nếu là dừng lại lâu đừng nói mê trận phía dưới có thể hay không tìm tới đường trở về nói không chừng ở nửa đường liền bị kia vô cùng vô tận độc trùng gắm nuốt không còn Thuất ra, nghe rất nghe hại xem ra, lợi chương năm trăm một mươi ba hình người dự cảnh khí chương năm trăm một m ư ờ i ba hình người dự cảnh khí siêu lại là một đạo nhanh chóng thanh âm chuyển đến một đạo hắc ảnh như mũi tên thoát ra đầm lầy hướng về cầm đầu ninh thần đ ỗ n g nhiên vào tới ninh thần một chỉ điểm ra như chậm thực nhanh mắt thấy bóng đen phải nhờ vào gần bên cạnh hắn hai thước ninh thần ngón trò đột ngột ở giữa liền xuất hiện tại bóng đen bay tán loạn lộ tuyến bên trên v ảnh một đoá đỏ bên trong mang lam hỏa diễm hiện lên đạo hắc ảnh kia hiện lộ ra thân hình chính là một đầu dài không quá m ộ t thước rộng bất quá ba ngón dài m ả n h loài cá con cá này toàn thân lân phiến hiện ra lục quang ánh mắt đỏ như máu tiêm nha lợi trùy còn tản mát ra một cỗ mùi tối h cũng không biết là từ đầm lầy dưới đáy mang ra hay là tự thân sở hữu bất quá cái này đều không trọng yếu con cá này chẳng qua là hoàng cấp trung kỳ h u n g thú cũng không biết có phải là tại đầm lầy dưới đáy ngốc lâu cho nên đầu góc hư mất căn bản không nhìn phẩm cấp chính lệnh chỉ biết đạo s ô n g tới vọt mạnh dồn sức đánh kết quả liền bị ninh thần mọi người nhẹ nhõm thu thập hết liệt thiên hỏa phía dưới con cá này nháy mắt bị đốt thành một đoạn cho t thậm chí cũng sẽ không rơi xuống mà làn ư ơ n g theo lấy đầy đầm lầy độc trướng phiêu t á n trong không khí đi tứ tán ngọc diệu khỏe mắt giật một cái ninh thần trước đó liền đã sử dụng liệt thiên hỏa ngăn địch kia cố uy thế nhìn ngọc diệu kinh hồn tán g đảm cảm thấy vị này đến tột cùng là đất liền nhà nào đại tông môn truyền nhân lại có như thế bá đạo thiên địa dị hỏa mang theo chỉ sợ định sơn tông tông chủ đều không nhất định là đối thủ của người ta loại cá này loại đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện trước đó liền đã xuất hiện vài chục lần bất quá top năm top ba cũng không thành quy mô cho nên ứng đôi bắt đầu cũng không khó khăn vô kinh vô hiểm vượt qua đầm lầy để dẫn theo một c ố lòng cảnh giác khí ninh thần còn có chút không quá thích ứng bất quá ngấm lại cũng rất bình thường mảnh này đầm lầy nói đến cũng chỉ bất quá là phân chia ngoại vi đường ranh giới mà thôi nếu là lấy tu vi của hắn ứng đối bắt đầu đều khó khăn những người khác cũng khỏi phải lại đi vào thăm dò tất cả đều bị ngăn tại đầm lầy bên ngoài vượt qua đầm lầy mọi người tiếp tục thâm nhập sâu ngọc khuê một bên trước tiến vào một bên đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm lấy trước đó phải chăng có người dấu vết lưu lại ninh thần cũng đem linh thức bung ra vốn phía lục soát xâm nhập bí cảnh khói c h ư ớ n ồ n g độ tựa hồ không có biến hóa nhưng là tại ninh thần cảm Tựa trướng thân một tử trường, thân trong biệt thậm tới tới bắt ra hồ khói sinh không phân biệt phương hướng, thậm chí lệnh. đó loại người đi tới đi tới đi bản cũng đám để đầu ở vậy mà là thiên nhiên cao cấp mê trận linh thần trong này hắn không có phát hiện một điểm dấu vết con người cái này cùng hắn khi tiến vào lâm đ ỉ n h chân nhân trong động phụ kinh lịch mê tung trận cảm giác hoàn toàn khác biệt cho dù lấy hắn trận đạo tu vi cũng hoàn toàn không cách nào phá t r ậ n thiên nhiên chi trận không có trận nhãn không có trận kỳ phá không thể phá bất quá hắn mặc dù không cách nào phá trận nhưng lại cũng có thể cam đoan sẽ không mê thất tại trận pháp bên trong lúc này nhìn thấy ngọc khuê đi tới đi tới muốn đi tiến vào một chỗ thiên nhiên độc trận ninh thần đưa tay cầm ra một con chân nguyên cự trưởng ngăn lại hắn ninh tiền bối ngọc khuê kinh ngạc hỏi không biết là tình huống như thế nào mảnh rừng tây kia nhưng thật ra là một mảnh thiên nhiên hình thành mê trận cùng độc trận ninh thần nói cái gì ngọc khuê không khỏi giật nảy mình vội vàng lui lại hai bước tới gần ninh thần đơn thuần mê trận dễ nói lớn không được nhiều khốn một đoạn thời gian đơn thuần độc trận cũng dễ nói ăn một viên giải độc đan cứng rắn sông ra ngoài l ớ ngọc k h ô n được chính là thụ bị thương đáng độc đủ đạo đối thương người người hưu như sợ nhất chính là loại tổ hợp chính chính mực chân cách chuẩn hoặc chết cũng thụ nhất hình khốn không hao khiến không nhanh không là... khí không tốt, rất dễ dàng chết tại pháp bên trong. Nghĩ không ra ninh đạo hưu đối với pháp cũng như thế tinh thông, này trận, trận ngừng nguyên, trận nào trong trận, trận nếu vận dàng trận bên trong. trận n là là loại loại lại là là vào tổ sát một tiêu ta suất tốt, rất tại bị bị g với ra mê dễ diệu bội ngọc Diệu phụng. Ngọc tỉ mỉ dùng linh thức quét lại quét lúc này mới phát hiện một chút xíu như ẩn như hiện mánh khỏe cả mấy loại hình trận pháp vốn là chú trọng bí ẩn tính mà thiên nhiên trận pháp so nhân công trận pháp bí ẩn tính càng mạnh ngọc diệu tại biết có trận pháp điều kiện tiên quyết cẩn thận quan sát đ ư ờ ngày n mới có một chút có cũng được mà không có cũng không sao phản đoán manh mối mà ninh thần vậy mà có thể nhanh như vậy phát hiện trận pháp có thể thấy được nó trận pháp tạo nghệ chi cao ta không biết vùng hắn mấy con phố sư đệ bọn hắn sẽ không bị vây ở tòa trận pháp này bên trong a ngọc ma ở một bên hỏi ninh thần nói vào xem không đã biết đạo a mấy người giật này mình chỗ này trận pháp nếu là hói vào chỉ sợ không tốn thêm mấy ngày thời gian lại thêm thụ bị thương là già không được các ngươi hơi các loại ta đi một chút liền tới Ninh thần nói một tiếng, một sau đây ó sau một t khắc liền phi h liền n tiến vào rừng vào â biến mất trong mắt bọn、hắn. Ninh trong hắn. mất mắt đạo g ọ hưu. chính Diệu dơ tay lên một cái, lời dơ tay một lên còn c ư là trợp la bí cảnh bên trong khôn sát trận ninh tiền bối không biết sâu cạn làm sao cứ như vậy xông vào rồi ngay cả ứng long nhét miệng nước bọn nồn nồn nói đợi chút đi lấy ninh tiền bối tu vi trận pháp này khẳng định là không làm gì được hắn chỉ là hắn muốn phá trận mà ra chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy một bên khác đoan mục ngàn nói chỉ có ngoài ọ lắp t rừng m mấy, mấy người nghe p t vậy giận này mình ngọc khuê nơm nớp lo sợ hỏi ngài ngài ngài vừa rồi vào trận rồi ninh thần gật gật đầu thuận miệng nói ta đối với trận pháp hơi có chút tầm gắt chỗ này trận pháp đối ta uy hiếp không lớn ngọc diệu bọn người ngơ ngác nhìn nhau Bí c ả như trung ơ n g thế r ậ n p á p như h t b vừa đi vừa nghỉ mấy ngày về sau bọn hắn chu sát mấy chục con hứng thú kiểm tra mấy chục tòa trợ pháp vậy mà tuyệt đối tiếp theo tiếp theo trước tiến vào hơn một trăm linh dặm nói đến cùng bí cảnh trung tâm cũng liền hơn một trăm linh bên trong khoảng cách bất quá mãi cho tới bây giờ bọn hắn lại như c ũ không có phát hiện l à kiếm đám người tung tích làm sao có thể chứ ngọc khuê thanh â m bên trong lộ ra nghi hoặc cùng không hiểu cái này bên trong có thể nói đã là ta tông thăm dò sâu nhất khu vực làm sao có thể vẫn là không có tung tích của bọn hắn là bọn hắn đã xa xa chạy hướng phiến khu vực này hay là đi đến càng sâu địa phương ninh thần cũng có chút n g h i hoặc tình huống nơi này với hắn mà nói đích sắc còn không khó khăn lắm nhưng là la kiếm một nhóm nhưng không có một vị ngưng nguyên hậu kỳ cho dù la kiếm cùng tồn phi phi thiên phú dị bẩm có thể địch nổi ngưng nguyên trung kỳ đi tới cái này bên trong cũng có thể nói là cực hạn cho dù là hắn tại ngưng nguyên sơ kỳ lúc cũng tuyệt không dám lại đi xâm nhập bất quá bọn hắn bây giờ tại cái k i a bên trong cảm tạ o dương o đạo hưu thu là tên ta đạo hưu kiếm phá mười phẩy không không không cổ đêm dài đạo hưu khai thiên nhân đạo bạn ô ca sốc g i n ý o đạo hưu bốn m ộ t n h ì n bảy ba chín bảy chín một đạo hưu quân đội chính quy sự tỉnh hệ số đạo hưu khoa huyễn dọn nhà đạo hưu vũ dạ tinh vận đạo hưu m ộ i sách c ô siêu đạo hưu phong ảnh ngộ không đạo hưu hmlkhe đạo hưu nhuế tiểu tính đạo hưu hoẹp đạo đạo hưu hôm nay k h í trời tốt ra đạo hữu tấm lập sóng đạo hữu vừa xem vô hơn sách lớn trùng đạo hữu thư hữu hai n h ì n một chín không một m ộ t ư tám không bảy bốn ư ơ i bốn ba nghìn hai m chín năm đạo hữu n g u y ệ n phiếu ủng hộ t r ư ơ n g năm trăm mười bốn loạn nhập đỉnh sơn tông t r ư ơ n g năm trăm mười bốn loạn nhập đỉnh sơn tông đúng lúc này ninh thần ẩn ẩn cảm nhận được bên trái t r u y ề n đến từng đợt ba động khuấy động tựa hồ là có người tại bạo lực công kích t r ậ t pháp bên kia có người ngọc diệu cũng tại hạ thời k h ắ c này có phát giác ngưng mắt nhìn về phía cái hướng kia đi xem một chút ninh thần trầm giọng nói mang theo mọi người liền hướng cái hướng kia bay đi trong lúc bất chi bất giác, hắn đã thành cái đội ngũ này lĩnh đội rất nhanh bọn hắn đi tới khí cơ ba động đầu n g u ồ n một chỗ s ơ n cốc s ơ n cốc hai mặt chỗ dựa cách bọn họ vị trí mới vừa đứng không đến mười dặm s ơ n cốc cốc khẩu là lít nha lít nhít r ừ n g c â y giữa cả thiên địa y nguyên bao phủ nồng đậm khói trứng bất, bất quá cái này khốn trận uy lực so với bọn hắn trước đó gặp phải khốn trận đều cường đại hơn không chỉ một l n a cấp cho dù là ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ nếu là không hiểu trận pháp muốn bạo lực phá trận chỉ sợ cũng khó khăn trùng điệp cùng chúng ta thăm dò lộ tuyến như thế gần nghĩ đến chính là ta sư đệ cùng la đạo h ư u một nhóm bọn hắn quả nhiên bị vây ở cái này bên trong ngọc khuê cao hứng nói bằng sư đệ ta mấy người bọn hắn nhưng đến không được cái này bên trong la đạo h ư u vợ chồng thực lực kinh người a ninh thần gật gật đầu la kiếm cùng tôn phi phi xem như môn hạ của hắn khen bọn họ chính là khen mình ninh thần tâm tình đương nhiên không sai dương mắt cẩn thận quan sát một chút bao phủ sơn cốc mê trận ninh thần tâm lý nắm chắc đối mấy người nói là ta tiến vào dẫn bọn hắn ra hay là chúng ta đi vào chung ngọc k h ê còn không có trả lời ngọc diệu cười ha hả liền nói nói đi vào chung đi vừa v ẫ n cũng có thể mở mang kiến thức một chút ninh đạo hưu phá trận chi pháp thiên nhiên trận pháp phá không thể phá trừ phi lấy cường lực hủy chung quanh địa thế b ấ t quá theo trận pháp một chút hy vọng sống đi ra trận pháp ta vẫn là không có vấn đề thế là ninh thần dẫn mọi người liền hướng trong sơn cốc đi đến lúc này p h á trận ba động đã ngừng nói do trong trận người bắt đầu khôi phục nghỉ ngơi ninh thần bọn người rất nhanh liền tiến vào rừng tây mấy bước liền đi tới mê trận trung ương cũng chính là trong sơn cốc tâm một chỗ cây cối thưa thất bình địa nhỏ đẩy ra trước mắt khói mê vụ, đập vào mi mắt tình hình lại không phải như ninh thần suy nghĩ là la kiếm hai người cùng thanh phụ tông đệ tử trong sơn c ó c ư ơ n g đứng thẳng mấy người người mặc trường b à o màu vắng đất ống tay háo cổ háo khảm nạm viền vàng trường b à o bên trên cũng có kim tuyến hình dáng trang sức chính là từng tòa ngọn núi hiểm trở trung điệp trên có thanh tùng lục bách mây mù thanh p h o n g lộ ra thanh lưu thanh t à u l ị c h sự mà cùng ngọc khuê phục sức giống nhau thanh phủ tông ba người thì khô tàn trên mặt đất thần s ắ c mệt mỏi hoặc dựa vào cây cối hoặc dựa vào tảng đá lớn một bức vẽ vải suy sụp dáng vẻ về phần la kiếm cùng tôn phi phi phi ngọc khuê sư minh sư thúc sư thúc cứu ta lúc này thanh phủ tông mấy người cũng nhìn thấy ninh thần một bằng người thế là vội vàng mở miệng xin giúp đỡ nhìn thấy đột nhiên có người xuất hiện đỉnh sơn tông tu sĩ cũng giật nảy mình bất quá nhìn thấy chỉ có ngọc diệu một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cũng đều rõ ràng thở dài một hơi ninh thần nhìn rõ ràng đối diện đỉnh sơn tông t r ư ờ n g bảy người trong đó có một vị ngưng nguyên hậu kỳ sáu người khác đều là ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ từ nham chân nhân lấy tu vi của ngươi thân phận vậy mà cầm xuống ta thanh phủ tông đệ tử xin hỏi đây là ý gì ngọc diệu trầm giọng hỏi vị tia ngưng nguyên hậu kỳ đ ỉ n h sơn tông tu sĩ đang nghĩ nói chuyện lại bị ninh thần đoạt câu chuyện không đợi cái này tử nham chân nhân đáp lời ninh thần trực tiếp liền hướng về phía khô tàn trên mặt đất mấy vị tia thanh p h ụ tông đệ tự hỏi la kiếm cùng tôn phi phi đâu tử nham chân nhân trong mắt hơi h í p trên giới d ò xét ninh thần hai mắt thư lạnh một tiếng nói ngươi là người phương nào cũng dám đánh đoạn lao phu nói chuyện ồn ả o ninh thần liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút phất tay liền phóng ra khổn tiên thẳng chỉ thấy giữa không chúng kim quang lóe lên một cái tử nham chân nhân sau một khắc liền bị trói thành bánh trưng bịnh một tiếng ném xu thực tế là ngoại bộ nguyên nhân quá nhiều một cái là hắn bởi vì phá trợ chân nguyên tiêu hao không ít một cái là hắn chủ quan căn bản không có coi trọng linh thần một cái là hắn cùng linh thần khoảng cách quá gần can b ả n không có phản ứng thời gian một cái là khổng tiên thằng s ắ c thực quá mạnh hắn lại chỉ là một cái phổ phổ thông thông ngưng nguyên hậu kỳ bất quá đừng q u ả n có bao nhiêu lý do dù sao ở trong mắt người khác kết quả chính là ninh thần phất phất tay thả ra một cây kim quang lóng lánh dây thừng tử nham chân nhân sau một khắc liền biến thành bánh trưng thức hải linh thức cùng đàn điển chân nguyên bị khóa nháy mắt biến thành cái thất gỗ bên trên thịt cá tử nham chân nhân nhất thời đỉnh sơn tông cái khác sáu cái tu sĩ thì do sợ nhao nhao phát ra pháp bảo phi kiếm vội vã cuốn cuốn nhìn chằm chằm linh thần nhưng không có một người dám can đảm xuất thủ trước mẹ nó vừa đối mặt l i ề n bắt tử nham chân nhân không phải kim đan lão tổ chính là đỉnh cấp ngư nguyên bọn hắn cùng tiến lên cũng không đủ người ta nhét cái răng không có ngay lập tức chạy trốn coi như can đảm lắm làm sao còn dám xuất thủ trước ngọc diệu bên này cũng là trong lòng nhảy một cái dọa đến run một cái tử nham chân nhân thực lực tuyệt không so hắn hơi yếu cho dù có chút ngoại bộ nhân tố hắn tin tưởng ninh thần đánh mình cũng dùng không được mười chiêu đây chính là phổ thông ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cùng đỉnh cấp ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ t r i n l ệ n h mà ninh thần thì là lần nữa như mày hỏi la kiếm cùng tôn phi phi đâu t ử nham chân nhân xuất hiện để ninh thần trong lòng bất an không thể không cân nhắc đến xấu nhất tình huống la kiếm cùng tôn phi phi thiên phú tuy mạnh lại không giống mình át chủ b à i nhiều hơn bọn hắn mới chỉ là ngưng nguyên sơ kỳ mà thôi tuyệt đối đánh không lại t ử nham chân nhân mấy cái kia thanh phủ tông đệ từ nuốt n g ụ n nước miếng vô ý thức nhìn về phía ninh thần sau l ư n g ngọc diệu nhìn cái gì vậy nói à vị này chính là la kiếm sư môn trường、bối. c h u y ê ninh môn tìm đến đây k ế m hai g ư ờ i bọn ọ Ngọc Diệu thần r ừ n nói. g mắt Mấy t cái a n tông đệ tử giật nảy mình, người h phủ tử giật đệ c m đầu kia vội v à g nói, hồi bẩm thần u hưu tàu. tàu y n cùng tôn đạo hưu đào tàu. Đào tàu rồi. Linh h h t đạo đào Đào rồi. thần sắc đúng l ỏ n g nếu như không có bị tử nhàm chân nhân giết chết mà l à trốn vào chập la bí cảnh lời nói an toàn của bọn hắn tạm thời hẳn là không ngại đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi cùng la kiếm bọn hắn lại là cái gì thời điểm cách ra l i n h thần tiếp lấy truy hỏi nói ngọc diệu sau lưng hắn nói tiếc nói hảo hảo trả lời một tơm ộ t hào đều không thể giấu giếm hắn căn bản cũng không có cố kỵ một bên khác ánh mắt bên trong lóe ra cảnh giác phẫn nộ cùng bất an đ ỉ n h sơn tông chư vị tu sĩ hắn thấy ninh thần cùng la kiếm rõ ràng chính là xuất từ đất liền đ ỉ n h cấp tông môn la kiếm thực lực chỉ có ngưng nguyên sơ kỳ liền có thể mang theo bọn hắn thanh phủ tông đệ tử xâm nhập bí cảnh đi tới cái này bên trong ninh thần càng không được vừa ra tay liền bắt giữ đồng cấp tử nham chân nhân còn có thiên địa dị hỏa mang theo nói hắn một cái có thể đánh năm cái ngọc diệu cũng sẽ không hoài nghi bọn hắn đều lợi hại như thế cái khác đồng môn khó nói sẽ là kẻ yếu lấy bọn hắn thực lực tuy tiện lại phái hai vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ liền có thể nghiền ép diệt đi đỉnh sơ tông húng chi môn hạ tu trong môn sao lại không có kim đan láo tổ t ỏ a c h ấ n cho nên hắn có cái gì có thể lo lắng chương năm trăm mười lăm kinh hiện truyền tống trận chương năm trăm mười lăm kinh hiện truyền tống trận theo vị kia thanh phủ tông đệ tử miêu tả linh thần biết sự tình bắt đầu kết thúc la kiếm hai người rời đi thời gian đồng thời cũng biết đỉnh sơn tông lần này sự kiện bên trong đến tột cùng đóng vai một cái dạng gì nhân vật mấy tháng trước trước mắt thanh phủ tông ngọc g i á c mấy người tiến về tới gần lạc nhật tông phụ cận chỗ kia đã mở ra mấy chục năm đáy biển thế giới lị luyện nhận biết đồng thời ngay tại kia bên trong du lịch la kiếm cùng tôn phi phi xem như kết giao bằng hữu thế giới dưới lòng đất du lịch kết thúc về sau ngọc giác bạn thân liền có đến đây chập la bí cảnh thăm dò ý nghĩ lại thêm nhìn thấy la kiếm thực lực của hai người không yếu cho nên liền mời bọn hắn kết bạn thăm dò la kiếm hai người lần này ra vốn là du lịch các phương tăng trưởng kiến thức tôi luyện pháp thuật cùng tu vi cho nên tự nhiên là vui vẻ đồng ý cùng ngọc giác bọn người tổ đội thăm dò bí cảnh từ thanh phủ tông thường xuyên xuất nhập địa phương tiến vào chập la bí cảnh ngọc giác cùng la kiếm một đoàn người vượt qua đầm lầy một đường thăm dò tiến lên dựa theo ngọc giác ý tứ bọn hắn năm cái ngưng nguyên sơ kỷ tu sĩ trình độ vượt qua đầm lầy có thể lại thăm dò trước tiến vào cái ba nghìn không trăm bốn mươi bên trong cũng đã rất ghê gớm ai ngờ rằng la kiếm cùng tôn phi phi thực lực kinh người la kiếm tam dương chi khí đối khắc chế khí độc sát khí có bổ trợ hiệu quả tôn phi phi pháp thuật cũng là ngũ hành xoay tròn diệu dụng vô tận kết quả vậy mà vương giả mang thanh đồng bọn hắn một nhóm năm người cứ như vậy g ặ p gành trước tiến vào t r ư ờ n g một trăm dặm thẳng đến trong lúc vô tình tại một chỗ hung thú xào h u y ệ t bên trong phát hiện gần một trăm khối thượng phẩm, thượng phẩm linh thạch ngọc diệu nghe vậy không khỏi giật này mình gần một trăm khối ninh thần nghe xong cũng là không thể tưởng tượng nổi hắn còn là lần đầu tiên nghe tới thượng phẩm linh linh thạch tin tức vậy mà là tại như thế một chỗ còn không có kim đan láo tổ tọa c h ấ n phạm vi thế lực ngọc khuê giải thích nói chập la bí cảnh bên trong s á t thực thỉnh thoảng sẽ phát hiện linh thạch bất quá thanh phủ tông nhiều nhất một lần chỉ phát hiện hơn một trăm khối linh thạch trung phẩm thượng phẩm linh thạch mấy trăm năm qua cũng bất quá phát hiện hơn chục khối mà thôi l i n h thần nhữ như mày mao cái này cũng rất lợi hại có được hay không đất liền bao nhiêu tông môn đều chưa từng thấy vượt qua phẩm linh thạch ngọc giác nhìn thoáng qua bị trói thành bánh trưng tử nham chân nhân lúc này hắn nhưng không có vừa rồi lữ ý hiếp thế là ngọc giác nói tiếp nói bất quá ngay tại chúng ta phát hiện linh thạch thời điểm đỉnh sơn tông người cũng đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn n lúc, lúc này đỉnh sơn tông trong c ó một vị tu sĩ xà cơm thanh cầu nói g ta đem hai trăm năm trước chúng ta liền phát hiện chỗ này xào huyện từ đây chúng ta cách mỗi mười mấy năm đều sẽ tới đến cái này bên trong thu lấy linh thạch cho nên ngươi liền cho rằng nơi này là các ngươi rồi ninh thần lạnh lùng hỏi sau đó không để ý đến hắn nữa hướng về phía ngọc g i á c nói ngươi tiếp lấy về sau nói vâng ngọc g i á c gật đầu một cái nói nói chúng ta không muốn gây chuyện nhưng dù sao thượng phẩm linh thạch là chúng ta phát hiện cho nên hy vọng có thể lưu lại một nửa la huinh cũng nguyện ý v ấ t quá nhìn tử nham chân nhân một chút ngọc g i á c nói tiếp nói tử nham chân nhân cũng không đáp ứng mà lại muốn xuất thủ cứng gián đ o ạ n chúng ta vội vàng chạy trốn la huinh vì bảo hộ chúng ta bị tử nham chân nhân đánh thành trọng thương may mắn chúng ta một đầu đụng tiến vào tòa này thiên nhiên mê trận ai có thể nghĩ tử nham chân nhân cũng đi theo vào tại trận pháp bên trong tử nham chân nhân muốn giết người diệt khẩu ngọc giác cùng la kiếm bọn người úc còn không mang nổi mình úc chỉ có thể mỗi người tự chạy ngọc giác mấy người không có gì át chủ bài rất nhanh liền bị tử nham chân nhân đả thương tù binh mà la kiếm cùng tôn phi phi thì tựa hồ t ử mê trận bên trong chạy ra ngoài tử nham chân nhân chuẩn bị đuổi theo ra đi kết quả chỗ này thiên nhiên mê trận so hắn tưởng tượng còn phải mạnh hơn rất nhiều bây giờ bọn hắn bạo lực phá trận ba ngày không chỉ có không có bài trừ chất pháp ngược lại là đem la kiếm đá ngọc khuê lắc đầu hắn vốn cho rằng sư đệ một nhóm hai tháng đều chưa từng ra là bị vây ở chỗ nào trong trận pháp không nghĩ tới lại là thăm dò như thế xâm nhập bất quá kết quả cũng coi như đánh bậy đánh bạn vậy mà thật cứu được mấy vị sư đệ bất quá la kiếm hai người lại là không gặp bọn hắn một đi ngang qua đến cũng chưa từng nhìn thấy bọn hắn nhìn một chút l i n h thần ngọc khuê vì tử nham chân nhân cùng đình sơn tông mặc niệm một lát nếu là la kiếm vô sự còn tốt nếu là bọn họ xảy ra chuyện chỉ sợ việc này không cách nào thiện chúng ta một đi ngang qua đến cũng không nhìn thấy la đạo hưu hai người ngọc khuê trầm giọng nói bọn hắn cũng không tại mê trận ở trong ngọc giác vội và nói g n la huynh là từ một phương hướng khác đào tẩu ninh thần mướn mày lúc này liền vượt qua mấy người từ một phương hướng khác đi vào mê trận ở trong ninh đạo h ư u ngọc diệu giơ tay lên một cái bọn hắn hiện tại còn tại mê trận bên trong nếu là ninh thần tìm kiếm la kiếm một đường tìm kiếm đi bọn hắn nhưng làm sao bây giờ a bước vào mê trận ninh thần đi hai bước đột nhiên phát hiện dưới mặt đất có lật qua lật lại vết tích ánh mắt không khỏi khé động sau một khắc ngay tại chỗ trốn vào thổ biến mất không thấy gì nữa quả nhiên là tôn phi phi thủ bút ninh thần gật gật đầu bọn hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp đi ra mê trận cho nên tôn phi phi liền mang theo la kiếm tại mê trận bên trong địa đ ộ t mà đi không phải giống như ninh thần loại này thân hòa vào thổ địa đ ộ t mà là cùng loại với địa linh thú đồng dạng tránh thổ mà đi ninh thần đi theo tôn phi phi lộ tuyến một đường tiến lên kết quả đi tới đi tới lại phát hiện trước người đột nhiên không còn lại l à tiến vào một cái trống trải sơn động ở trong ninh thần trước người không còn nhẹ nhàng rơi vào chỗ này sơn động bên trong sơn động cao có mấy trượng chỉ có một cái hơn một trượng phương viên thông đạo thông hướng bên ngoài mà sơn động trung ương lại có một cái bình đài phía trên vẽ lấy phức tạp hoa văn xem ra cấp cao lại thần bí thứ gì ninh thần chậm rãi tới gần vừa mới tới gần bình đài một trượng liền cảm nhận được một loại không gian ba đậu truyền thống trận ninh thần ánh mắt ngưng lại l ù i lại hai bước chứ không để ý tới trước mắt tòa này truyền thống trận mà là chuyển đi sơn động thông đạo điều tra kết quả tiến lên mấy chục trượng đi sau hiện thông đạo đã đổ sụp cũng không thông hướng ngoại giới t r u n g quanh không có tôn phi phi kế tiếp theo địa đ ộ n vết tích cho nên rất hiển nhiên bọn hắn là thông qua truyền thống trận rời đi l i n h thần lần nữa đi tới bình đài phụ cận thả ra linh thức bắt đầu quan sát đây là hắn lần thứ nhất gặp được truyền thống trận hắn tất cả trận pháp đ i ệ t tịch bao quát lâm đỉnh chân nhân thiên nguyên trận kinh bên trong đều không có truyền thống trận bố trí chi pháp chỉ có một ít vụ n vật lẹ thẻ miêu tả cùng giới thiệu linh thức theo trên bình đài đường vân bắt đầu tìm tòi hắn mặc dù sẽ không bố trí nhưng là tòa này truyền thống trận công năng lại dần dần sáng tỏ bất quá càng là xâm nhập hiểu rõ l i n h thần sắc mặt lại càng là cổ quái trận kinh bọn hắn sẽ không thật dùng cái này truyền thống trận rời đi, đi cảm tạ mệnh nho vận đạo hữu gừng t h ư hữu 1 9 0 0 2 ơ n g năm trăm một mươi u sáu phương nam hải vực chương năm trăm một mươi sáu phương nam hải vực đều không có tìm hiểu rõ cái này truyền tống trận đến tội cùng thông hướng cái kia bên trong các ngươi liền giám trực tiếp dùng ninh thần nhết miếng miệng đối la kiếm cùng tôn phi phi dũng khí cùng thăm dò tinh thần sâu đồng hồ kính nghệ toàn nay truyền t ố n g trận chỉ có sử dụng thượng phẩm linh thạch mới có thể kích hoạt sử dụng mà lại sử dụng một lần chí ít cần làm l ệ n h ba năm để trận pháp khuấy động không gian ba động bình phục lại mới có thể lần nữa sử dụng nếu không dễ dàng tại truyền t ố n g lúc bị không gian ba động ảnh hưởng dẫn đến truyền t ố n g thất bại hoặc là ta không biết bị truyền t ố n g đến đó bên trong chính là nói bất luận là la kiếm hai người muốn thông qua truyền t ố n g trận trở về hay là ninh thần muốn thông qua truyền t ố n g trận đi tìm bọn họ chí ít đều phải tại ba năm về sau nếu là như vậy cái này cũng liền thôi nếu như truyền t ố n g trận thông hướng bí cảnh phía ngoài nơi nào đó la kiếm hai người hoàn toàn có thể đi thanh phủ thông báo tin tức dự、cảnh. sau đó từ bên ngoài đi bình thường đường đi tiến đến tự nhiên cũng có thể cùng ninh thần chạm mặt ninh thần suy đoán la kiếm cùng tôn phi phi chính là như vậy dự định bọn hắn tất nhiên coi là cái này truyền t ố n g trận cũng chính là có thể truyền t ố n g một tám trăm bên trong m à thôi bất quá để ninh thần khiếp sợ là từ hắn tại trong truyền t ố n g trận thăm dò đến không gian ba động trình độ đến xem tòa này truyền t ố n g trận rất có thể liên thông chính là đại lục khác sử dụng sáu mươi chín khối thượng phẩm linh thạch trực tiếp buộc phát ra cực mạnh linh khí sau đó lấy phẩm chất cao linh khí thông qua truyền t ố n g trận trận pháp chuyển hóa thành một loại đặc thù linh năng ba động có thể cùng không gian sinh ra một loại c ấ hưởng đưa đến tứ lạng trong nháy mắt đánh xuyên qua không gian cùng một chỗ khác truyền t ố n g trận liên thông đem trên bình đài tu sĩ truyền t ố n g đi qua đây cũng chính là tất cả truyền t ố n g trận trận pháp nguyên lý l i n h thần tự lẩm bẩm sáu mươi chín khối thượng phẩm linh thạch a nếu như chỉ là truyền t ố n g đến bí cảnh bên ngoài thậm chí cho dù là đất liền nơi nào đó đều không dùng đến phẩm chất cao như vậy linh thạch l i n h thần vuốt ve trên bình đài đường vân trong lòng ám đạo chỉ có vượt qua đại lục truyền t ố n g trận mới có thể dùng được thượng phẩm linh thạch đi. đi hiện tại lo lắng cũng vô dụng là kiếm hai người hiện tại đi đại lục khác ninh thần một không có thượng phẩm linh thạch hai cũng không dám tại không gian thông đạo còn hỗn loạn thời điểm cưỡng ép truyền t ố n g cho nên truy khẳng định là truy không đi qua vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là vì bọn họ cầu nguyện may mắn bọn hắn bây giờ đã là ngưng nguyên kỳ tu vi có thể ngự không có thể địa đ ộ t nghĩ đến cẩn thận một chút nên vấn đề không lớn còn lại cũng chỉ có thể giao cho vật khí bung xuống la kiếm hai người sự tỉnh ninh thần đứng dậy quay người liền tiến vào sơn động vách đá sau đó một đường tiềm hành rất nhanh lần nữa đi tới sơn cốc mê trợn ninh đạo hữu nhìn thấy ninh thần xuất hiện ngọc diệu vội vàng lên tiếng chào hỏi có thể phát hiện la tiểu hữu tung tích ninh thần gật gật đầu bọn hắn ra、ngoài. lời nói vừa ra ba đạo kim sắc kiếm quang đ ố n g nhiên sáng lên hướng về đ ỉ n h sơn tông người liền cuốn đi không tiền bối tha mạng tam dương một mạch kiếm kiếm quang phân hóa căn bản cũng không có cho đ ỉ n h sơn tông tu sĩ một k i a cơ hội phản kháng mấy chục đạo kiếm khí vào bán đem đ ỉ n h sơn tông tu sĩ phi kiếm cùng pháp khí h ộ thân đều đánh tan sau đó đem bọn hắn một một giết chết mà tử nham chân nhân so hắn mấy cái kia van bối còn không bằng hắn thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được liền bị ninh thần một kiếm đeo đầu trong nháy mắt một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cùng sáu vị ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ liền đã bỏ mình tại chỗ ngay cả ứng long nhịn không được nuốt nước miếng một cái với tay khẩu tiên thẳng đống nhiên ở giữa liền bay trở về hắn nhận chữ vật ninh thần quay người nói với ngọc khuê còn muốn đa tạ ngươi dẫn ta tới đây ta hiện tại cũng biết l à kiếm tung tích tiền bối k h á c h khí ta đây cũng là tìm kiếm đồng môn sư đ ệ ngọc khuê liên tục k h o á t tay ừng các người đi theo ta trước xuất trận rồi nói sau ninh thần gật gật đầu sau đó liền dẫn mọi người đi ra mê trận thanh phủ tông có người t h ụ thương ngọc diệu bọn người trước hết mang theo mình môn nhân đệ tử chuẩn bị rời đi bất quá ninh thần trái phải vô sự liền quyết định lại tại chập la bí cảnh bên trong du lịch một phen nhìn xem có cái gì thu hoạ nửa tháng sau ninh thần thu hoạch một chút đặc biệt linh thực sau đó rời đi chập la bí cảnh một nơi tuyệt vời được trời y ê u hái bí cảnh bên trong khắp nơi đều là thiên nhiên trận pháp bởi vì địa thế nguyên nhân khói trướng trải rộng chắc không được có người đem truyền tống trận bố trí tại cái này bên trong ninh thần trong lòng thầm nghĩ cũng không biết chỗ kia truyền tống trận đến tội cùng là cái gì thế lực bày ra cách nay đến tội cùng đã qua bao lâu vì thế hắn còn chuyên môn hỏi thăm một chút ngọc diệu liên ngọc diệu biết tại bọn hắn cái này một mảnh địa vực có ghi lại trong lịch sử cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua phi thường lợi hại tô môn mạnh nhất cũng chính là đi ra ba mươi bốn cái kim đan diễn phần mình thành lập qua xưng bá một phương thế lực trừ cái đó ra chính là thái kê lẫn nhau m g ộ bất quá những này cùng loại với mạch dương cốc cốc chủ hoặc là thôn hải giáo giáo chủ loại hình hư đan cảnh tu sĩ nhưng không có bản sự bố trí cái này cùng liên thông hai cái đại lục truyền tống trận cho nên tòa này truyền tống trận chủ nhân hoặc là cũng không từng ở chỗ này đặt chân hoặc là thời gian liền phải truy sốc đến thời đại thượng cổ Cái trong lịch kia tầng tầng lớp lớp thời đại. Nói Anh trong tu tầng tầng Nguyên lớp lớp sử, sĩ như là đã đến hải vực vậy liền nhiều hơn du lịch tại cái này bên trong ninh thần không cần lo lắng có người nhận ra mình càng không lo lắng phần thiên cốc lệnh truy nã tại cái này bên trong có tác dụng bích lan châu biên giới hải vực thế lực lớn nhỏ vô số r i ê n g phần mình thống trị vài tòa thành lớn căn bản cũng không có thống nhất quản lý mà lại không ít thế lực đều là bị ép từ đất liền rời đi chủ yếu ở trên biển kiếm ăn cùng đất liền thế lực rất ít giao lưu chớ nói chi là ở xa trung vực phần thiên cốc ninh thần một đường xuôi nam vượt qua mãnh liệt eo biển vượt qua bình tĩnh mặt biển đã cùng hào sản tu sĩ từng uống rượu cũng từng giết mấy cái cản đường ăn cướp tu sĩ trên đường đi thuận tay t h a m dò qua mấy chỗ đáy biển thế giới cũng thu thập không ít trên biển hung thú thịt cùng các nơi rất có đặc sắc linh tự đồ uống mấy tháng đi qua l i n h thần chủ yếu lộ tuyến phương hướng từ x ô i nam biến thành đi về phía tây nói rõ hắn đã từ bích lan châu phương đông hải vực đi tới phương nam hải vực so với phương đông hải vực phương nam hải vực vô lượng biển càng thêm x ô i trào mánh liệt mà lại hung thú càng nhiều không ít huyền cấp hung thú đều ép đến khoảng cách bờ biển hơn một trăm bên trong địa phương mà lại không giống với phương đông hải vực tu sĩ thường xuyên chủ động xuất kích đi ra bên ngoài hải bộ săn hung thú phương nam hải vực tu sĩ lại thường xuyên đối mặt hải vực hung thú chủ động công kích thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hung thú công thành chúng ta mới khỏi phải mệt mỏi như vậy đi tìm khắp nơi hung thú săn giết chúng ta ngồi ở nhà bên trong liền sẽ có hung thú tìm tới cửa đây là ninh thần từ một cái phương nam hải vực tu sĩ trong miệng nghe được tự dễ ớ vì cái gì ninh thần hỏi cái này bên trong lại không phải huyền huyễn hoặc là kỳ huyễn thế giới cái này bên trong không có hải tộc hải lý không có thống lĩnh cũng không có cái gì hải vương loại hình trí tuệ hung thú đám hung thú này sẽ không cũng không cần thiết lên bờ càng sẽ không xuất hiện cái gì muốn công hám lục địa dạng này cầu huyết kịch chương năm trăm mười bảy gặp lại thẩm phi chương năm trăm mười bảy gặp lại thẩm phi cùng phương đông hải vực bên ngoài đại bộ phận điểm địa vực đều làm ê n h mông vô bờ vô lượng biển so sánh phương nam hải vực bên ngoài lại trải rộng vô số đại đại nho nhỏ hòn đảo từ gần biển ba mươi lăm dặm cỡ nhỏ hòn đảo đến biển sâu bên ngoài mấy vạn dặm cỡ lớn hòn đảo, đảo đều có một cái, giữ lại lượng cái kia hòn đảo bên trên sinh hoạt rất nhiều hứng thú đã có hứng thú bay cũng có lục biển hứng thú bọn chúng đã có thể tại trên lục địa sinh tồn lại có thể tại hải lý hoạt động vụ mặt lẻ phân bố tại phương nam hải vực nhưng là hòn đảo lại lớn lại như thế nào so ra mà vượt bích lan châu cho nên đối bọn chúng đến nói bích lan châu chính là bọn hắn lý tưởng nhất sinh hoạt tri đ ị a thế là những này lưỡng cư hung thú liền sẽ tiến công lục địa ninh thần hỏi a nói lưỡng cư hung thú người cái này cách gọi cũng là xem như chuẩn xác trung nhiên nhân gật gật đầu những hung thú kia thường xuyên vụn vặt lẻ tẻ bò lên trên lục địa có đôi khi cũng sẽ hình thành thú triều bất quá trên lục địa địa thế khá tốt linh khí nồng đậm địa phương đã sớm bị chúng ta tu sĩ chứng cứ xây dựng trở thành cỡ lớn thành thị cho nên cái này xông lên đột không, thể tránh không sai xác thực như thế ninh thần gật, gật đầu hắn một đường mà đến cỡ lớn thành thị trên cơ bản đều tọa lạc trên mặt đất thế tuyệt hảo chỗ mặt khác một chút nơi tốt cũng đều bị cắt trong nhà môn phái nhỏ hoặc là một chút thành nhỏ chiếm cứ lưu cho hung thú nhưng không có bao nhiêu nếu là những hung thú kia là thuần lục sinh cũng liền thôi lớn không được đem bọn nó để vào bích lan châu đất liền thâm sơn rừng rậm bích lan châu rộng lớn vô cùng trong rừng sâu núi t h ả m hung thú vô số cũng không quan tâm lại nhiều chút hung thú đoạn địa bàn bất quá đám hung thú này lại là lưỡng cư loại hình không thể rời đi nước cái này liền cùng duyên hải thành lớn ở giữa có xung đột kể từ đó mặc dù duyên hải một ít cây lâm sơn sườn núi cũng bị chảy ra bị không ít hung thú c h i ế m cứ nhưng là chỗ tốt nhất lại như cũng bị tu sĩ tất cả cho nên thường xuyên cứ gọi đến một chút hung thú tập kích quấy r ố i thì ra là thế ninh thần hiểu rõ sau đó h ỏ i tiếp nói nhưng là các ngươi cũng có thể chủ động xuất kích r a vô số hòn đảo nói một cách khác cũng là vô số cái b a i săn a trung nhiên tu sĩ lắc đầu nói nào có dễ dàng như vậy mười phẩy không không không g dặm biển sâu trừ hung thú bình thường chúng ta nhân loại tu sĩ nào dám xâm nhập địa phương xa như vậy trong biển hung thú vô số trừ phi là kim đan láo tổ nếu không ai cũng không có còn sống trở về nắm chắc Hiểu chút đại rõ đến một khoảng á i phương Nam h h n Ninh thần cách nơi đây gần nhất thành lớn gọi là hướng hải thành ở vào một cái thiên nhiên bịnh biện bên trong tàng phong tụ khí linh khí hội tụ chính là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện cũng là một chút cao phẩm cấp hung thu trọng điểm mục tiêu ninh thần ngự không mà đi rất nhanh liền đi tới hướng hải thành phụ cận chỉ thấy một cái to lớn p h ẳ n g phất một vầng loan n g u y ệ t hình vịnh biển bị chung quanh vách núi tầng tầng che chắn vịnh biển bên trong gió hêm sóng lặng linh khí nồng đậm vách núi ở giữa cao thấp xen vào nhau tinh tế đã có thiên nhiên hình thành địa thế cũng có hậu kỳ nhân công mở vết tích vách núi trên vách đá phủ văn l ớ p lóe rất rõ ràng bị tăng thêm vô số phủ văn c h â n pháp đại đại gia cố vách núi vách đá cường độ vì chính là phòng ngừa tại vịnh biển bên trong xảy ra chiến đấu tại tu sĩ đấu pháp hoặc là cùng hung thú vật lộn thời điểm đem những ngày vách núi vách đá phá hủy hầu như không còn mà tại vịnh biển bên ngoài chỉ là ninh thần nhìn thấy liền có sáu mươi bảy cuộc chiến đấu bất quá đại bộ phận điểm đều là hoàng cấp hung thú hòa luyện khí kỳ giữa các tu sĩ vật lộn chỉ có một con huyền cấp hung thú đang bị hai vị ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ vây công l ạ c bại cũng chỉ là vấn đề thời gian ninh thần d ừ n g ở giữa không trung từ xa nhìn lại con kia huyền cấp hung thú cũng chỉ có huyền cấp sơ kỳ hiển nhiên chính là một đầu lưỡng cư hung thú theo ninh thần cùng địa cầu cá sấu có chút cùng loại miệng rộng răng nhọn bú chân còn có toàn thân lân giáp bất quá cái này hung thú còn có được ba đầu thô cái đôi vung vẫy ở giữa tiếng gió dít đạo kích thích vô số băng thứ đánh vào hai vị tu sĩ hộ thân hào quang bên trên đôm đốp rung động đương nhiên nó cùng cá sấu còn có một chút khác nhau rất lớn đó chính là trên địa cầu lớn nhất cá sấu cũng bất quá một mươi hai m ư ơ i ba mét mà trước mắt cái này hung thú lại chừng một mươi hai m t ư ơ i ba trượng chuyển đổi một chút chính là hơn bốn mươi mét thân ảnh màu đen tại sóng biển bên trong như ẩn như hiện thân hình trợ c h u n g ở giữa tạo nên sóng lớn bất quá vây công nó hai vị tu sĩ phối hợp ăn ý tu vi cũng đều không yếu hai người công thủ ở giữa chuyển đổi tự nhiên đem cái này hung thú một mực khóa tại nguyên chỗ tiến vào cũng không vào được vị biển lui cũng lui không trở về viết hải chỉ có thể tại cái này bên trong cùng bọn h ắ n đấu pháp sau một lát lân giáp đã bị đánh nát hơn phân nửa hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương b ấ t quá đúng lúc này hung t h ú phụ cận sóng biển đột nhiên bị lớn còn m á n h thú kia cũng đột nhiên trở nên càng thêm táo bạo cùng kinh hoàng vô số băng thứ p h ả n g h ấ t không muốn sống bốn phía loạn xạ thay đổi phương hướng liền muốn trở về chạy vây công nó hai vị tu sĩ sắc mặt k ỳ biến không chỉ có không có thừa cơ xuất thủ ngược lại là rút tay liền hướng lưu lại phương xa những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ càng là không chịu nổi đã nhau nhau vứt xuống đối thủ của mình phi thân liền hướng hướng hải thành bỏ chạy có lợi hại hơn hung thủ xuất hiện. cái này bên trong khoảng cách bờ biển bất quá mười lăm sáu bên trong khoảng cách xuất hiện một con huyền cấp sơ kỳ hung thú liền đủ thưa thớt chẳng lẽ còn có thể xuất hiện huyền cấp hậu kỳ hung thú không thành cái này tại phương đông hải vực quả thực chính là không thể tưởng tượng tình huống một tiếng ầm vang tiếng vang mặt biển phảng phất là sôi trào một con đầu to sông ra mặt biển một ngụm liền đem vừa rồi c o n kia phảng phất tam vĩ cá sấu hung thú chặn ngang cắn thành hai đoạn hai ngụm n u ố t vào ninh thần chứng mắt nhìn thẳng đến lúc này hắn mới cảm nhận được cái này hung thú khí thế đúng là một con huyền cấp hậu kỳ hung thú cái này hung thú lộ ra mặt biển đầu lâu liền có vài chục trượng vẻ mặt xấu xí một đôi mắt đã không thể dùng chung đồng để hình dung quả thực chính là lượng cái động quật lúc này chính lạnh lùng nhìn cách đó không xa hai vị tu sĩ nhìn bọn hắn toàn thân rét run giống ta đến một tiếng bạo giống vang vọng chân trời sau đó ninh thần liền thấy một bóng người từ hướng hải thành bên trong bay bắn mà ra vừa mới bay ra vị biển người kia sau lưng liền dâng lên một tôn hình người h ư ảnh mặc dù nói là h ư ảnh nhưng nhìn đã cực k ỳ ngưng thực một thân áo giáp bao trùn toàn thân mang theo quyền sáo xong quyền chung quanh khí lưu phun trào phản phất ngưng tụ vô tận lực lượng hư ảnh từ nhỏ biến thành lớn mấy hơi thở ở giữa liền p h ồ n g lớn đến năm nghìn t r sáu mươi triệu đem người kia bao p h ủ tại hư ảnh bên trong lúc này người kia đã tới gần hiện trường hình người hư ảnh im ắng gào g h é t một quyền liền đánh tới hướng con manh t h u kia đồng thời một cái tay khác hướng ngoại v ù n g lên đem hai vị kiêng ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ quăng về phía sau các ngươi tránh ra giắt hung thú một tiếng quay khiếu đón đầu liền cùng bóng người hư ảnh nắm đấm đụng vào nhau、Ấm、ẩm ẩm hung thú nháy mắt vào biển tôn kia hình người hư ảnh cũng mang theo bên trong tu sĩ lăn, lăn lộn lộn lui lại mấy chục triệu thầm phi cảm tạ bốn mắt chân nhân đạo hữu phong vân đạo h ư u thư hữu một nghìn bốn trăm ộ t m ư ơ một trăm ba m ộ t ba m ộ t ba ba chín đạo h ư u gạo kê thông qua đạo h ư u một nghìn ba t sáu bảy bảy trăm tám mươi sáu một không đạo h ư u tính tiêu đạo h ư u m ọ sách công tử đạo h ư u kiếp trước kiếp này đạo h ư u thư hữu hai nghìn một trăm linh năm một n ă m t r ă sáu m ư ơ chín bốn tám sáu mươi bảy đạo h ư u z lý nhận mục z đạo h ư u n g ị có tìm đạo h ư u quả khác đạo h ư u n g u y ệ t phiếu ủng hộ chương năm trăm mười tám thẩm phi cảnh cáo chương năm trăm mười tám thẩm phi cảnh cáo ninh thần là thật không nghĩ tới sẽ tại cái này bên trong gặp được thẩm phi phải biết t r u n g vực tông môn nội tỉnh thâm hậu linh khí nồng đậm đất địa linh nhân k i ệ t luôn luôn xem thường biên hoàng c h i đ ị a t h ầ m phi lần trước đi hướng bình sơn quốc đã là bọn hắn lịch luyện phạm vi cực h ạ n rất ít có đỉnh cấp tông môn đệ tử sẽ đến hải v ư ợ t lịch luyện cho nên l i n h thần mới có thể kinh ngạc tại tại cái này bên trong gặp được t h ầ m phi bất quá bởi vì l i n h thần ngừng khá xa t h ầ m phi nhưng không có nhìn thấy l i n h thần bị hung thú đánh lui mấy chục t r ư ợ n g về sau hét lớn một tiếng xoay người l ê n lên cao hơn năm mươi triệu chiến thần pháp tướng thăm dò vào trong biển cùng con manh thu kia đánh nhau ở cùng một chỗ chiến thần pháp tướng dành nhất về cận thân chiến đấu loại kia hung thú xem ra cũng là một q u n hệ vật lý hai phe ở trên biển đánh ầ kích thích hơn 10 trượng sóng biển tứ tán mánh liệt. bất i ể n tán tứ mánh quá cái này sóng biển vừa mới tràn vào vịt biển liền gặp từng tầng từng tầng trận pháp ba động rất nhanh liền bị vớt lên sau đó biến thành một đạo đạo nhẹ nhàng g ư ợ t sóng nhẹ nhàng s ô n g lên hướng hải thành bên ngoài mỹ lệ bãi biển ánh mắt chuyển hướng t h m p h i hắn lúc này còn không có tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ vẫn là ngưng nguyên trung kỳ tu vi bất quá chân nguyên hùng hậu căn cơ vững chắc công pháp tinh thâm hoàn toàn có thể vượt cấp mã chiến lại thêm trận chiến này đúng là hắn am hiểu nhất t r chiến càng là cùng con mánh thu kia đánh hôn thiên hắc địa càng phát ra k ị liệt ninh thần ở một bên nhìn đường à y thần phi thực lực so với trước đó rõ ràng càng mạnh chiến thần pháp tướng thân trên xuyên áo giáp cùng q u y ề n sáo càng là huyền cấp thượng phẩm pháp khí công thủ hiệu quả nhất lưu một quyền đánh vào hung thú chiến thân đều có thể đánh ra một đạo thật sâu vết thương mà hung thú răng nhọn cắn lấy chiến thần pháp tướng chiến thân tại bài trừ hộ thân huyền quang về sau lại chỉ có thể đem trên khải giáp khai ra đạo đạo vết cát lấy ngưng nguyên trung kỳ tu vi chiến huyền cấp hậu kỳ hung thú y nguyên có thể đại c h i ế m thượng phong cái này cũng chỉ có trung vực đỉnh cấp tông môn môn nhân đệ tử mới có thể làm được một trận chiến này chính là đường à y còn manh thú kia càng đánh càng yếu một trảo đẩy ra chi cái kia đi vào trong thẩm phi hét lớn một tiếng một năm chắc hung thú hàm trên huy quyền m á n h kích đánh hung thú máu tươi văng khắp nơi chỉ thấy k i a hung thú kêu trên một tiếng sau đó quay đầu chui vào đáy biển lắc đầu vây bôi cố nén đau đớn hướng ngoại biển mới đi mà đi tới đáy biển thẩm phi hoàn toàn bất vi sở động một bên dùng sức đem hung thú ngăn chặn một bên vẫn như cũ từng q u y ề n từng q u y ề n hướng phía hung thú trên đầu đập tới nhìn là người lân giáp cứng rắn vẫn là của ta quyển đầu cứng thẩm phi giận nói sau đó hưu quyền cao cao nâng lên một đạo đạo khí cơ toàn bộ ngưng kết tại nắm đấm chung quanh con manh thú kia trong mắt lóe lên một tia sợ h t o à ngay thân chân n ê n hướng ngoại n sau, sau, sau đó chiến thần pháp tướng thừa cơ xoay người cưỡi tại hung thú trên thân hai tay khép lại hung thú đầu lâu sau đó dụng lực vặn một cái lại là i a n g g i á c tiếng vang hung thú cái cổ liền đã bị bẹ gãy vượt cấp mà chiến một trận chiến co mấy năm không gặp công lực tăng trưởng a một tiếng trêu g ẹ o tại thẩm phi vang lên bên hai ninh thần thẩm phi bỗng nhiên quay đầu liền thấy ninh thần ngay tại cách đó không xa cười cho mình chào hỏi thẩm phi nhét miệng cười to tiện tay đem hung thú thu nhập nhận chữ v ậ t bên trong hướng về ninh thần bay tới bất quá bay càng gần miệng của hắn liền tấm phải càng lớn n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thẩm phi đều có chút cả lăm ngươi đến ngưng nguyên hậu kỳ rồi đả kích đến có chút vội vàng không kịp chuẩn bị thẩm phi nhất thời có chút không chịu nhận cùng ninh thần tách ra cũng không mấy năm a có ba năm sao hắn cái này liền từ ngưng nguyên sơ kỳ tấn cấp đến hậu kỳ rồi cho dù hắn mới từ chiến thần tông rời đi liền tấn cấp ngưng nguyên trung kỳ cũng sẽ không như thế nhanh lại lần nữa tấn cấp a hắn ta không biết ninh thần đích thật là bất h ắ c nếu không phải trôi này đã thành hình nguyên kim tinh hoa kiếm hắn khẳng định còn tại ngưng nguyên trung kỳ làm sao giống như bây giờ cơ hội chính là ngưng nguyên hậu kỳ định phong t u vi lại làm quen một chút tích lũy tích lũy tấn cấp kim đ a n chỉ sợ đều là nhẹ nhõm thêm vui sướng cho nên thẩm phi bị thật sâu đà cứ đến nhận biết thời điểm ngươi là ngưng nguyên sơ kỳ ta là ngưng nguyên trung kỳ mấy năm sau gặp lại ta vẫn là ngư n g ư ơ i bởi ly không lỗ tầm a ninh thần nhịu n h ư mày kinh h ỉ hay không ý không ngoài ý muốn thẩm phi hơi nhau mắt lại ninh thần lại tại nói đùa hắn nếu không phải hắn xem trường hiện tại đánh không lại ninh thần đều hữu tâm đánh cho hắn một trận không có chút nào ngoài ý muốn n g ư ơ i giết cổ huyền dương thủy đại hóa sơn phần thiên cốc chính khắp thế giới truy sát n g ư ơ i đây ngươi không chạy trốn tới bờ biển còn có thể chạy trốn tới cái kia bên trong đúng rồi nói đến đây bên trong thẩm phi vội vàng nói với ninh thần ngươi lúc đó giết chết cổ thiên tường thời điểm ta liền muốn đi tìm ngươi nhưng là sư tỷ ta không có để ta đi nói ta và ngươi là bằng hữu nói không chừng vũ văn lão tổ cùng phần thiên cốc người sẽ coi ta là mồi câu câu ngươi ra ừ m g ninh thần ánh mắt nhảy một cái có vẻ như không phải là không có loại khả năng này thẩm phi nói tiếp đi nói cho nên ta vẫn tại trong rừng sâu núi thảm lịch luyện thỉnh thoảng về một chuyến t ô n g môn cũng không có tận lực đi thì ngươi lần này cũng là càng chạy càng xa sau đó nghe nói phương nam trong hải vừa hung thú không ít ta nghĩ đến mình đã lớn như vậy còn không có gặp qua biệt cả thế là liền một đường đi tới bờ biển tại vài tòa thành lớn ở giữa đi dạo hiện tại ta cũng không biết bên cạnh ta có hay không kim đan lão tổ đi theo bất quá lý do an toàn ngươi hay là mau chóng rời đi, đi. ninh thần trong mắt lóe lên một vòng cảm động bất quá vẫn là an ủi thẩm phi nói kim đan lão tổ chiến đấu ta gặp qua xác thực lợi hại hơn ta nhiều chẳng qua hiện nay ta tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ cũng không phải bùn nặng đánh khẳng định là đánh không lại bất quá trốn hay là không có vấn đề đừng hồ suy đại khí kim đan cùng ngưng nguyên căn bản chính là hai cái cảnh giới chỉ là linh thức liền có thể nghiền ép ngươi ngươi dùng địa đồn thuật chỉ sợ còn không có thoát ra hắn linh thức pha vi hắn liền có thể đem ngươi từ địa bên trong bắc tới thẩm phi n g h i m à nói kia lại thêm một ngàn tấm huyền cấp thượng phẩm phù lục đâu ninh thần cười nói thẩm phi không khỏi hắn đương nhiên biết linh thần lấy mấy ngàn tấm phụ lục chu sát cổ huyên dương sự tình một ngàn tấm huyền cấp t h ư ợ n g phẩm có thể giết hắn mấy chục về về phần có thể ngăn trở hay không kim đan lão tổ mấy hơi thời gian dùng để chạy trốn thẩm phi thật đúng là không biết dù sao hắn còn không phải kim đan lão tổ đương nhiên chỉ là vì chạy trốn liền lãng phí một ngàn tấm phụ lục thực tế là quá xa xỉ ta vốn còn nghĩ cùng ngươi uống đ ô n g n h â n rượu lý do an toàn hay là được rồi ta cũng không cùng ngươi cùng tiến lên đi nghĩ không ra đánh bậy đánh bạ tại đáy biển cùng ngươi gặp mặt còn đối đầu linh thần ngay sau đó còn nói nói rất hiển nhiên năm trăm mỗi mỗi một mươi chín tại phương nam hải vực lị luyện. luyện cùng thẩm phi tại đáy biển trò chuyện đôi câu diễn phần mình nói một chút gần nhất cảnh ngộ ninh thần liền chuẩn bị rời đi hơi chờ thẩm phi đột nhiên gọi lại ninh thần làm sao rồi ninh thần bay đầu lại hỏi nói nếu là thật sự có kim đan lão tổ nhìn chằm chằm ngươi ngươi cũng nên đi lên trên biển rộng lớn vô ngẩn nếu là thật sự có kim đan lão tổ nhìn ta chằm chằm ta cũng đi không thoát bất quá ngươi có địa đ ộ n t u a t a thầm phi ánh mắt bóng lưỡng sau đó thì sao ninh thần nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm hắn không phải mới vừa còn tại nói kim đan lão tổ pháp lực vô biên mình đi theo hắn hiện thân chỉ cần vừa đối mặt liền sẽ bị kim đan lão tổ bắt đến để cho mình mau chóng rời đi ạ kỳ thật ta tại ngưng nguyên bên trong kỳ cũng có nhiều năm cảm giác tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ đang ở trước mắt cho nên tìm kiếm khắp nơi hung thú vật lộn cũng chỉ là ma luyện tự thân chân nguyên tâm cảnh thủ đoạn m à thôi thẩm phi trầm giọng nói chẳng qua hiện nay không biết là có hay không có kim đan lão tổ đi theo ta dẫn đến tâm cảnh ta không chừng luôn cảm giác kém chút ý tứ không cách nào đột phá thế nhưng là ta lại không nghĩ về chiến thần tông bế quan cho nên cho nên ngươi không phải có tụ linh động phụ a m a u n h ư ờ n g ta đi vào sau đó ngươi mang theo ta địa đồn chạy trốn tận lực chạy xa một chút vứt bỏ đằng sau ta cái kia không biết là có hay không tồn tại kim đan lão tổ thẩm phi hưng phấn nói dù sao phương nam hải vượt hải đảo đông đảo không thiếu h u n g thú hai người chúng ta liên thủ vừa vặn đem nó quét ngang một lần ta t r ê n đỉnh ngươi đánh lén thuận tiện lại sự ưu tập một nhóm luyện khí tài liệu luyện đan được a ninh thần gật đầu cười nói hai người nói hồi lâu nước biển cũng đã bình phục theo lý thuyết thẩm phi hẳn là trở về mà cho tới bây giờ đều không có kim đan lão tổ hiện thân kỳ thật ninh thần liền hoài nghi thẩm phi sau l ư n g hẳn là không có tu sĩ kim đan đi theo trước đó khả năng có bất quá đoán chừng cùng mấy năm phát hiện thẩm phi chỉ là bốn phía lịch luyện cho nên liền từ bỏ bất quá việc này còn nói không cho phép không chỉ có chính hắn có chút trở dạng mà lại thẩm phi cũng bởi vì chuyện này rõ ràng tâm cảnh có hại chẳng bằng mình mang theo hắn xa xa chạy trốn đem sự hoài nghi này triệt để vỡ vụn để hắn khôi phục tâm cảnh thế là ninh thần xuất ra tụ linh động phụ thẩm phi không nói hai lời liền chui đi vào sau đó ninh thần cũng không bay ra mặt biển mà là tại đáy biển liền dùng ra thủy đột thuật hướng về phương tây cấp tốc độ đi một đường phá hải lao v ù n vụn vì cam đoan tuyệt đối an toàn ninh thần gặp phải đáy biển sơn mạch lúc cũng sẽ địa đội mấy trăm dặm có đôi khi còn ra bên ngoài biển mà đi xâm nhập ngoại hải hơn một không không không k h ô sau đó tại rời xa hướng hải thành bảy dặm bên ngoài một chỗ trên hòn đảo lớn hiện ra thân hình thả ra thẩm phi đây là cái kia bên trong thẩm phi nhìn chung quanh một chút lên tiếng hỏi ta không biết l i n h thần núi bay thuận m i ệ n g nói ta lại đi tây đi hai ngày đại khái sáu mươi bảy một dặm cái này bên trong là khoảng cách bờ biển khoảng bảy trăm dặm một cái đại đ ả o có thể hư đan cảnh tu sĩ linh thức phạm vi cũng liền một tháng hai năm một không dặm chạy đến cái này bên trong khẳng định không có vấn đề thẩm phi nghe xong liên tục gật đầu sau đó quay đầu nhìn xem lúc này thân ở hòn đảo này cái này đạo không tiểu a có hung thu sao có a một con huyền cấp trung kỳ hung t h ú bay bị ta xử lý ninh thần nói sau đó từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra gia vị cùng giàn nướng nói với thẩm phi chạy hai ngày ăn trước ít đồ đi ta mời ngươi ăn thịt nướng thế là ninh thần cùng thẩm phi liền bắt đầu phương nam hải vực lịch luyện hành trình bích lan châu danh xưng ơ phương viên năm trăm linh dặm cũng chính là đường kính một triệu dặm chỉnh thể địa hình không phương cũng không tròn cho dù phương nam đường ven biển hơi ngắn một điểm cũng có bảy trăm linh tám bên trong chiều dài hải ngoại kéo dài mấy chục ngàn dặm còn có vô số đại đại nho nhỏ hòn đảo đã có p ư ơ n g viên hai mươi ba bên trong đảo nhỏ cũng có hơn một trăm bên trong thậm chí gần một p h ẩ n không không không bên trong đại đảo bởi vì vô số hòn đảo tồn tại phương nam hải vực ngược lại là không có như phương đông hải vực bên kia đồng dạng tồn tại cực sâu đáy biển r á n h biển cùng biển sâu h u n g thú nhưng lại trải rộng vô số h u n g thú bay cùng lưỡng cư h u n g thú cùng phương đông hải vực tu luyện hoàn cảnh vẫn là có cực lớn khác biệt mặc dù h u n g thú trải rộng nhưng là trí tuệ của nhân loại cùng thăm dò tinh thần ở thế giới nào đều giống nhau cho nên ninh thần phát hiện không chỉ là tại bích lan châu vùng duyên hải tồn tại các thành phố lớn kỳ thật xâm nhập hải vực lớn đảo nhỏ tự bên trên cũng là t Cơ bởi vì bọn hắn nguyên hiện ậ tại t săn giết hung thú đều là huyền cấp phẩm chất hình thể cực đại cho dù bọn hắn nhẫn chữ vật không gian cực lớn cũng trang không được quá nhiều hung thú bất quá trở về đất liền thực tế qua xa tại hải đảo trụ sở bên trong bán ra cho dù tiện nghi một chút nhưng bọn hắn là quan tâm chút linh thạch này người sao lúc này bọn hắn trừ một chút trọng yếu vật liệu bên ngoài lại đem nhẫn chữ vật thanh lý không còn đi tới một nhà t i u lâu bên trong làm sơ nghỉ ngơi ngươi không bế quan thật đúng là chuẩn bị trong chiến đấu đột phá ngưng nguyên hậu kỳ a ninh thần hỏi chiến thần tông đệ tử trong chiến đấu đột phá có thể càng nhanh n ệ n vững chắc cơ sở quen thuộc thân thể chân nguyên so bế quan đột phá càng n g ộ càng nhiều vì tấn cấp kim đan đánh xuống kiên cố nội tình thẩm phi nói bất quá lấy thực lực của ngươi muốn cảm nhận được đầy đủ đột phá áp lực bình thường huyện cấp hậu kỳ hung thú đều vô dụng cũng không thể đi tìm địa cấp hung thù a ninh thần kẹp lên một ta sợ ngươi vừa đối mặt liền bị hung thú ăn thầm phi nhét m i ế t miệng đương nhiên không dám tìm địa cấp hung thú bất quá h u y ề n cấp đ ỉ n h phong hoặc là nửa bước địa cấp hung thú thế nào cũng tỉ như ngày đó chúng ta tại bình sơn quốc gặp phải con kia h u y ề n cấp đ ỉ n h phong giao long ta hiện tại cùng nó một đôi một đô không có hoàn toàn phần thắng nghĩ đến có thể để ta trong chiến đấu tấn cấp đi cái kia cũng có tìm linh thần lại kẹp một đúa t h i t tá hắn đến bích lan châu cũng có hơn năm gặp phải h u y ề n cấp đình phong hung thú một cái tay liền đếm ra ấn tượng sâu nhất chính là đầu kia g a o long cùng hãn hải phi ưng nếu là dễ tìm chúng ta còn dùng khắp thế giới lịch luyện sao thần phi hạ thủ từ ninh thần đua giới đoạt một khối thị tá c bất quá phương nam hải v ư ợ t nhiều như vậy hòn đảo hung thú vô số còn nhiều ít ai lui tới tri địa khẳng định có h u y ề n cấp đ ỉ n h phong hung thú tồn tại ninh thần gật gật đầu liền thấy trên trời bay qua hai đạo lưu quang rơi vào trụ sở trung ương một tòa kiến trúc bên trong lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn thấy một người trong đó bị trọng thương chỉ chốc lát sau một tin tức liền truyền khắp trụ sở liên liên ê n chân nhân cùng tôn chân nhân liên thủ đều không có chu sắc con manh thú kia đâu không biết ta đoán có thể là vết thương nhẹ đi nếu không còn có tôn chân nhân ở bên bọn hắn không có khả năng không công mà lui thật là lợi hại hung thú hai vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ liên thủ đều vô công mà trở lại vậy chúng ta cái này bên trong chẳng phải là nguy hiểm rồi hẳn là sẽ không hòn đảo lớn kia địa thế so chúng ta cái này bên trong cũng không kém bao nhiêu còn m á n h thú kia tựa hồ là từ biển sâu mà đến chiếm cứ hòn đảo lớn kia không nhất định sẽ đến trêu chọc chúng ta hy vọng như thế đi liên l y ê n chân nhân vốn định quét sạch chúng quanh mới xuất hiện nguy hiểm lại không nghĩ rằng đụng tới kẻ khó chơi cảm tạ tinh quang không, không một đạo hữu 410739791 đạo hưu, vu 959 đạo hưu, có tình đạo hưu, hưu, vu ninh h ị có tình nguyệt thần chiến cùng kịch chiến cùng đột phá. 520. Kịch chiến cùng đột phá. Ninh h Trưng đột đột t 520, cùng thẩm phi l i ế n nhau đối mặt hai cái ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ vây công còn có thể trọng thương một cái nghĩ đến cũng là huyền cấp hậu kỳ bên trong tương đối lợi hại h u n g thú không biết là có hay không phù hợp thẩm phi tiêu chuẩn đi xem một chút đi bất quá cũng đ ừ n g ôm hy vọng quá lớn hai vị này tu sĩ cũng đều không phải rất lợi hại cái chủng loại kia ninh thần nhàn nhạt nói vừa mới nói xong trong kiểu lâu không ít tu sĩ ánh mắt đều tập trung vào ninh thần trên thân hai cái này là nơi nào đến tu sĩ khẩu khí cũng không thiểu liên n u y ê n chân nhân phúc hải bình thần diệu khó l ư ợ n g tôn chân nhân thần phong kiếm càng là sắc bén vô song đều là ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ bên trong đại cao thủ đến người này miệng bên trong đúng là không thế nào lợi hại đoán chừng là đất liền đến tu sĩ tâm cao khí n ạ o để bọn hắn đi thôi đợi đến bọn hắn cũng tại kia hung thú tay bên trong ă n phải cái lô vốn cũng không dám lại tại cái này bên trong phát ngôn bừa bãi còn không có cùng ninh thần cùng thẩm phi đặt câu hỏi trong cựu lâu liền có tu sĩ cho hai người chỉ rõ con manh thu kia chỗ phía tây nam bốn trăm dặm bên ngoài có một cái giống như hồ lô hào phương viên mấy chục dặm có một con mới từ biển sâu chạy tới biển hậu tử t r ừ n g huyền cấp hậu kỳ tu vi các người nếu là muốn đi xem một chút vậy thì nhanh lên đi thôi người kia vừa mới nói xong hai đạo lưu quang liền từ tiểu lâu cửa sổ bên trong bay đội mà ra, trong chớp mắt biến mất ở phương xa chân trời phía tây nam bốn trăm dặm bên ngoài một cái hai đầu trung tâm ở giữa hẹp phản phất hồ lô hình dạng đảo nhỏ xuất hiện tại hai người tầm mắt đảo nhỏ thành nam bắc hướng hai đầu đều có một ngọn núi chỉ có cao mấy chục trượng ở trên đảo rừng cây u n tủm đầy dây xanh biếc theo gió lắc lư bất quá nhưng không thấy con manh thú kia thân hình sai、lầm. vừa rồi cũng không hỏi một chút cái này hung thú hình thể lớn đến bao nhiêu ninh thần ánh mắt ở trên đảo dạo qua một vòng không có phát hiện hung thú thân hình huyền cấp hậu kỳ hung thú bởi vì loại hình khác biệt hình thể cũng đều có khác biệt hình thể tiểu nhân dị t r ù n g khả năng cũng liền mấy tớp hình thể lớn hung thú lại có thể đạt tới hơn một trăm triệu đặc biệt là sinh hoạt tại hải lý hung thú tiêu càng là hình thể to lớn cọp tiêu tính hung thú bất quá đại bộ phận điểm động vật loại hình hung thú hình thể cũng sẽ không nhỏ cho dù là biển hậu tử hẳn là cũng sẽ không nhỏ hơn mười triệu theo lý thuyết cũng vô pháp trên hòn đảo nhỏ này ẩn thân a trừ phi ninh thần cùng thẩm phi giết nhau Cái này hung t h thể h ú có, có, tương đối, tương đối có k ố như g c ế m ninh h h thần ể h trước n đó gặp phải linh nam hầu những cái kia đều là huyền cấp trung hậu kỳ hậu tử kết quả lớn tháng thiếu cũng chưa tới ba thước làm sao có thể là bọn hắn bản thể chúng ta tìm không thấy nó không quan hệ có thể để nó tới tìm chúng ta à ninh thần hướng thẩm phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái lên đi thẩm phi gật gật đầu và hứng một tiếng một tôn cao mấy chục t r ư ợ n g chiến thần pháp tướng liền bao phụ tại hắn ngoài thân pháp tướng t r ứ n g mắt song quyền măng gió một thân ngắn gọn mà không đơn sơ háo rác mặc lên người xem ra h uy phong lấm liệt thẩm phi khí thế t r ù n g thiên lúc này trên hải đảo cũng vang lên một tiếng bén nhọn gào thét một tiếng ẩm vang vang hải đảo phía nam ngọn núi nhỏ kia giữa sườn núi đột nhiên bắn ra một đạo màu lam nội u a n g hướng về thẩm phi cấp tốc vào tới v ọ t tới một nửa kia đạo lưu quang hình thể liền càng biến càng lớn rất nhanh bành trướng thành cao hơn bốn mươi triệu một con màu lam hứng thú quả nhiên là một con h biển hầu tử tướng mạo dữ tợn hướng về phía thẩm phi nhai răng gào thét lộ ra trong miệng răng nanh xem ra hung tàn ngang ngược sau đó một đạo không khí ba động liền theo nó trong miệng xung kích ra ba động xông qua chiến thần pháp tướng thẩm phi không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn đầu góc một ngộng bất quá thân hình không ngừng bọc lấy chiến thần pháp tướng gọn tới biển hầu tử bên người nâng quyền liền đánh biển hầu tử lại không cùng thẩm phi cận chiến mắt thấy là phải cùng chiến thần pháp tướng gặp nhau nó lại một cái chuyển hướng tránh ra đồng thời dưới chân nước biển đột nhiên dâng lên hóa thành một đạo hải long quyện đem chiến thần pháp tướng c u ố n vào trong đó mở thẩm phi gầm thét một tiếng song quyền đối kích một chút một đạo nghịch hải long quyện vòi rồng đống nhiên bộ phát tách ra nước biển sau đó song quyền như gió một đạo quyền kình liền đánh trúng biển hầu từ đầu chi chi k í c h biển hầu tử h i ệ n nhiên rất là nổi giận vô số ba động xung kích từ trong miệng hắn gào thét mà ra g i u ở ba động công kích bên trong còn có một số ẩn tảng từ sâu cái khác ba động cẩn thận linh thần nhắc nhở nói những cái kia ba động bên trong còn có những vật khác t h ẩ m phi hơi nheo mắt lại chiến thần pháp tướng bên trên áo giáp quan g man g s á n g rõ bất quá theo một đạo đạo ba động s ô n g qua thân thể của hắn vẫn là để thân hình hắn kịch trấn lui lại không thôi mà những cái kia không giống với phạm vi lớn ba động công kích t h ậ n tàng ba động lại càng là lợi hại một khi tiếp xúc chiến thần pháp tướng liền ẩm vang nổ tung kịch liệt chấn động vậy mà có thể cách áo giáp đem chiến thần pháp tướng nổ một trận ảm đạm may mắn bộ khôi giáp này là huyền cấp thực phẩm nếu không bây giờ nói không chừng đã bị nổ tan lợi hại cái con khỉ này tu vi đã đạt tới huyền cấp đình phong thần phi thần không nhất định đánh thắ ninh thần cẩn thận quan sát đến bọn hắn chiến đấu trong lòng thầm nghĩ bất quá cái này còn không phải hầu tử thực lực mạnh nhất bởi vì ninh thần nhìn thấy cái con khỉ này trên cánh tay có mấy đạo k i ế m ấn sâu đủ t h ấ y xương lúc này cùng thẩm phi đấu pháp vết thương lại nứt o á t ra từng đầu vết máu theo miệng vết thương của hắn chảy ra nhỏ xuống trên mặt biển thôn chân nhân thần phong kiếm sắc bén vô s o n g s ắ c thực có mấy điểm chỗ thích hợp ninh thần gật đầu nói tình huống hiện tại là biển hầu tử có thương tích trong người bất quá tu vi lại cao hơn thẩm phi một cái đại cảnh giới hai người đấu pháp thật lâu biển hầu tử hơi chiếm thượng phong nhưng cũng bất lực triệt để áp chế thẩm phi mà thẩm phi mặc dù ở vào hạ phòng nhưng lại càng đánh càng hăng hô to k ự c chiến nửa ngày đi qua chiến thần pháp tướng đã hư hóa không ít ninh thần đều có thể nhìn thấy thẩm phi thân hình ở trong đó như ẩn như hiện mà lại biển hầu tử các loại ba động công kích rất khó phòng ngự thẩm phi hai mắt mũi miệng bên trong đều c h ả y ra từng dòng máu tươi bất quá thẩm phi sắc mặt lại là trong hưng ơ phấn mang theo một tia tốc mục h i ế n thần tông công pháp đã bị hắn phát huy đến cực hạng c n đánh vật mạnh khí thế rộng rãi có đôi khi chỉ dùng một thân khí thế liền có thể đem biển hầu tử phát ra xong chấn động đánh tan đây là phát ra vô số không khí ba động uy lực của nó cũng không quá ổn định chiến thẩm phi xong quyền một đôi chiến thần pháp tướng không nhìn ba đạo ba động bao t á p đột tiến vào hô hấp ở giữa liền tiếp cận biển hầu tử bên người một quyền liền đánh tới hướng đầu lâu của nó một quyền này thẩm phi hết sức chăm chú tập trung hắn tinh khí thần chân nguyên thuần nguyên lẫn lộn cúng phong ngưng tụ không tan một thân khí thế một mực khóa chặt biển hầu tử để nó tránh cũng không thể tránh biển hầu tử con người đột nhiên co lại hoàn toàn không tránh kịp thế là chỉ có thể hai tay che đầu n g ạ n kháng dưới một quyền này một tiếng ầm vang, vang biển hầu tử bị nạnh xinh, xinh đánh lui mấy chục trượng sau đó ninh thần liền nghe tới gầm lên giận dữ chiến thần pháp tướng khí thế đại thịnh t h ầ m phi đột phá chương năm trăm hai mươi một luận bàn một chút chương năm trăm hai mươi một luận bàn một chút thật đúng là chiến đấu bên trong đột phá chiến thần tông công pháp vẫn là rất đặc biệt ninh thần ở một bên tự lẩm bẩm hắn tại bích lan châu cũng nhiều năm phàm là tu sĩ đột phá đều là tìm một chỗ yên lặng không người chỗ an toàn làm đủ chuẩn bị bế quan đột phá liền ngay cả chính hắn cũng là dạng này mỗi lần đều là đánh một cái địa động can đoan đầy đủ an toàn tại không ai quáy dày tình hung dưới đem công pháp vận hành thông suốt mượt mà tự nhiên sau đó thuận thế mà làm đột phá t trước mắt thẩm phi ngược lại tốt nói đột phá đã đột phá mà lại một lần đúng chỗ l i n h thần cảm giác thẩm phi bây giờ ngưng nguyên hậu kỳ tu vi cũng không phù phiếm đều khỏi phải lại như thế nào củng cố lại đến thẩm phi nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía lui lại biển hầu tử liền đuổi theo chi chi kít thẩm phi muốn kế tiếp theo đánh biển hầu tử lại không phục hồi vẫy tay một cái quấn lên một đạo sóng biển tuân hướng thẩm phi sau đó lại nhai răng t u é t miệng liên tiếp phun ra mấy đạo ba động xoay người liền hướng về biển cả rơi xuống hiển nhiên cái này liền chuẩn bị đào tẩu trí tuệ của nó một điểm không yếu trước đó cảm giác mình chiếm thượng phong có thể đem thẩm phi mãi chết cho nên cũng là gượng chống lấy đang chiến đấu thế nhưng là bây giờ thẩm phi đột phá tiếp tục đánh xuống bị mãi chết khả năng chính là nó cho nên nó cũng rất là quả quyết lúc này không trốn chờ đến khi nào bất quá biển hầu tử ngay tại tung tích thân hình k h o ả n g cách mặt biển còn xa liền gặp vô số kim sắc kiếm quang đống nhiên xuất hiện kết thành tầng tầng lớp lớp lít nha lít nhít kim sắc kiếm võng ngắt ở nó cùng biển cả ở giữa cùng lúc đó một thanh â m vang lên p h i ề n phức trợ giút thẩm minh lại củng cố một chút tu vi đi, dùng bệnh của ngươi sảng khoái ha ha, ha rốt c u c tấn cấp ngưng nguyên hậu、kỷ. t h ầ m phi cười ha ha bất quá hắn lúc này hình tượng cũng không lưới tốt thân thể co quắp ở trên đảo dưới một cây đại thụ phản phất một bãi b ù n g não toàn thân chân nguyên tiêu hao sạch sẽ thất khiếu chảy máu lưu mặt mũi tràn đầy đều là bất quá tinh thần lại là không sai bị thương không nhẹ cũng không nặng mặc dù thất hải thụ chút chấn động nhưng cũng tại tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ thời điểm khôi phục bảy tám phần chỉ cần tĩnh dưỡng chút thời gian liền có thể vừa rồi ninh thần tại hạ bên cạnh ngăn t r ở biển hậu tử đường đi thần phi cùng nó lại là một trận hiệu sát lại phế nửa ngày công phu cuối cùng từ chiến thần pháp tướng một bàn tay ch chúc mừng chúc mừng bất quá ta đề nghị ngươi hay là nhanh tu luyện chữa thương đi thức hại bị thương không thể khinh thường đừng lưu lại cái gì thai hoàng ẩm ninh thần cười nói đồng thời xuất ra hai bình chữa thương đan dược m u ố n chữa thương đan dược sao khỏi phải ta có thẩm phi lắc đầu từ trong nhận chứa đ ổ xuất ra một viên đan dược cắt vào sau đó một bên vận công chữa thương vừa hướng ninh thần nói c h ờ ta sau khi thương thế lành chúng ta luận bàn một chút mấy năm trước gặp được ninh thần lúc tu vi của hắn còn không bằng mình thất câu tàng tâm pháp mặc dù đối mặt hung thú lúc không có gì bất lợi nhưng lại đối với mình tác dụng không lớn cho nên thẩm phi vẫn cho rằng mình là có thể áp chế ninh thần bất quá lần này gặp mặt ninh thần tu vi đột bay manh tiến vào để thẩm phi cảm giác sâu sắc áp lực bất quá áp lực này cũng là động lực bây giờ thẩm phi trong chiến đấu hoàn mỹ đột phá đặt chân ngưng nguyên hậu kỳ cùng ninh thần đi tới cùng một cấp độ bên trên cái này khiến thẩm phi cùng ninh thần luận bàn một chút ý nghĩ không thể ước chế s u n g ra nghĩ đến liền nói nghĩ đến liền làm hướng này là thẩm phi phong cách hành sự、Tốt. ninh thần gật gật đầu vui vẻ đồng ý thẩm phi tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ đã coi như là bích lan châu kim đan trở xuống cấp cao nhất tiên tiêu nếu là không thể bước vào kim đan đằng sau hơn một trăm năm chính là tích lũy trân nguyên tinh tu pháp thuật mặc dù thực lực này mạnh nhưng cũng rất khó có chất biến hóa ninh thần vừa vặn cũng hữu tâm thử một chút bực này nhân vật thực lực tu vi còn dư lại thời gian bên trong thẩm phi chữa thương ninh thần cũng không có bốn phía lắc lư mà là lưu tại ở trên đảo tu luyện pháp thuật vẽ phủ lục trong lúc đó có một ngày cái kia tôn chân nhân còn mời hai vị khắc ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đi tới đảo này sau đó liền phát hiện con kia biển hầu tử đã bị ninh thần hai người tru sát biết được thẩm phi thủ thương tôn chân nhân còn mở miệng mời hai người đi bọn hán trụ sở chữa thương bất quá bị ninh thần cự tuyệt tôn chân nhân cũng không vì đã rất dù sao bích lan châu bên trong gi đánh l é năn cướp đều là trạng thái bình thường bọn hắn lo lắng tôn chân nhân có tâm tư k h á c cũng là bình thường nói thật nếu không phải bên người còn có hai vị bằng hữu đi theo tôn chân nhân còn không dám mời bọn hắn cùng một chỗ về đào đâu mấy ngày về sau ninh thần đang ngồi ở một tảng đá lớn bên trên ngắm phong cảnh liền nghe tới cách đó không xa thẩm phi trên thân xương cốt đôm đốt rung động sau đó một cỗ hùng hồn bá đạo khí thế phóng lên tận trời minh n ô n g chi ý tràn ngập hư không phảng phất là một cái thượng c ổ chiến thần đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong nhìn xuống phiến thiên địa này hình tiên ninh thần bỗng nhiên quay đầu hắn đương nhiên chưa từng cảm thụ hình thiên đại thần khí thế cùng thần vận. hắn xuyên qua lại không phải hồng hoang thế giới chỉ là cỗ này khí thế bảng bạc mang đến cho hắn một cảm giác mênh mông mà cổ lao hùng hồn bao la hùng vĩ bá đạo rộng rãi để hắn ngay lập tức liên tưởng đến vị này hoa hạ trong truyền thuyết viễn cổ c h i ế n thần lúc này thẩm phi đã tốt đẹp t h ầ n tinh khí đủ đứng ở d ư ớ i đại thụ hai mắt tinh quang t r t hiện mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn ta cảm giác ta trở về có thể cùng đại sư h u y n h tách ra vào tay thẩm phi trong m i ệ n g đại sư h u y n h chính là ô quân hải ninh thần đã từng thấy qua cũng đã gặp hắn cùng thiên p ư ơ n g tông nôn vô kỵ đấu pháp đều là đỉnh cấp ngưng nguy về sau thành tựu khẳng định cũng mạnh hơn hắn bất quá bây giờ nha đại sư huynh của ngươi cũng là thiên tri tiêu tử tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ cũng ít nhiều năm ngươi muốn đánh bại hắn chỉ sợ còn phải qua ít ngày ninh thần vươn người đứng dậy trở lại cười nói đừng nghĩ đại sư huynh của ngươi ngươi đánh trước bại ta rồi nói sau tốt ta cái này liền đến đánh bại ngươi t h ầ m phi n h u n m mày cười nói bất quá hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ lúng túng sau đó hơi khô ba ba nói cái kia không cho phép dùng phù lục c được ninh thần b i ế miệng cười nói hắn thủ đoạn phong phú cũng không chỉ phù lục một loại tầm nửa ngay sau t h nhún nhún mới p vừa rồi cùng thẩm phi một trận chiến ninh thần cũng vận dụng không ít thủ đoạn bất quá đối mặt với thẩm phi cao tới một trăm triệu chiến thần pháp tướng tam dương một mạch kiếm cùng thủy hỏa phong loại hình pháp khí đều tác dụng không lớn bảy câu thần quang mặc dù có chút dụng nhưng là thẩm phi suy nghĩ thông suốt chân nguyên thuần hậu đối với cảnh giới lĩnh ngộ cũng không kém ninh thần bảy câu sát khí vừa xuất hiện liền bị hắn nháy mắt ma diệt m u ố n kiến công còn không biết đạo phải bao lâu bảy câu thần quang bất lực kiến công chiến thần pháp tướng khí thế uy áp cũng là một cùng một hùng hồn ninh thần căn bản cũng không có xuất r a khổn tiên thẳng ý tứ thế là dùng ngũ hành thần trưởng cùng hắn đánh nhau chết sống thật lâu hơi chiếm thờ phong ninh thần lôi pháp còn không thuần phiên tiên h ấn sau đó thẩm phi liền bị kịch ninh thần cũng không có toàn lực thôi động phiên tiên h ấn đập xuống hắn sợ đem thẩm phi lập tức đập chết thế là bông ra phiên tiên h ấn hạn chế chỉ là từng chút từng chút hạ thấp xuống đi dù vậy thao tác thẩm phi cũng hoàn toàn gánh không được phiên tiên h ấn phảng phất núi nhỏ chậm rãi ép xuống không khí chung quanh đột nhiên s ề n sệt dưới chân thổ địa biến cứng rắn thẩm phi chỉ cảm thấy cự sơn áp đỉnh chỉ có thể lấy chiến thần pháp tướng hai t a y dơ cao nâng phiên tiên ấn muốn lật tung nó bất quá nếu là phiên tiên ấn dễ dàng như vậy bị lật tùng nó cũng không xứng với Rất chương a n h l năm k h ô trăm hai mươi hai võ di sơn luận đạo chương năm trăm hai mươi hai võ di sơn luận đạo cùng thẩm phi luận bàn về sau ninh thần trong đầu quả cầu đá tại vào lúc ban đêm liền hút đầy năng lượng ninh thần cũng không có trì hoãn trực tiếp đ a ninh g nghỉ g n ơ t r o g động sơn liền k ở i động đá, địa địa xuyên Xuyên ngày quả cầu đá, xuyên về địa cầu. Xuyên về địa cầu về về thần ứ nhì, ninh h t liền t i triệu ế p vào đ ỉ ngủ h đỉnh h n t ô chi, hán nước miếng vội vàng lật ra mình máy tính tìm tới chính mình trước đó đã viết xong luận văn lần nữa ôn tập một lần quen thuộc một p h e n lúc này mới yên lòng lại nhưng đầu sang chỗ khác phát hiện trương hán kiệt khó được cũng tại trên máy vi tính chỉnh lý luận văn của mình ninh thần hiếu kỳ hỏi ngươi bảo vệ chừng nào thì bắt đầu cùng với ta sao trương hán kiệt trấn mắt đã bảo vệ xong xong rồi ninh thần s ư n g sở sau ngươi còn tại chỉnh lý l u ậ n văn chủ nhiệm lớp cho ta một chút đề nghị để ta lại chỉnh lý chỉnh lý sau đó giúp ta ném một san sau đó qua ít ngày tại mỹ quốc hữu cái internet mới khái niệm đại hội nàng tiếp vào mời sau đó nói mang theo ta cùng đi gặp từng trải ninh thần im lặng trứng mắt nhìn sau đó mới nói nói rất nhu bơ ca khách khí khách khí trương hán kiệt kỳ thật cũng rất đắc ý một tuần lễ về sau xuất phát ngay tại là thành ha ha ha nước mỹ nữ minh tình n ó n ta tới rồi người suy nghĩ nhiều ninh thần ở một bên đả kích hắn nói cái này đại hội cũng liền hai mươi ba ngày đưa cho ngươi tự do thời gian hoạt động cũng liền nửa ngày cũng liền đủ ngươi mua chút t h ổ đặc sản thời gian thôi đi không hiểu đi trương hán kiệt hì hì cười nói đại hội cũng liền sáng ngày thứ hai trận kia trọng yếu nhất cái khác tại từng cái trận quán tiểu tọa đàm đều là tự do lựa chọn ta nhìn một chút đ ố i ta có trợ giúp cũng liền hai mươi ba t r ợ thời gian còn lại ta liền quyết định đi hollywood vừa qua a、ah、ha、ah ah、ha、ah, ha ta muốn đi bị phất lợi núi quán ăn đêm gặp gỡ bất ngờ nữ thần không nên quá ao ước nhà không ao ước không dám ao ước ninh thần lắc đầu liên tục, khoát tay nói bị phất lợi núi quán ăn đêm đi vào một chiến lời nói cũng không biết muốn bao nhiêu đồ lạ giống ngài có tiền như vậy lại l a o ta nhưng không thể chơi vào t r ư ơ n g hán kiệt ở một bên có chút n ố c trệ ta mẹ nó hắn vẫn thật không nghĩ tới phải bỏ tiền vấn đề bởi vì hắn ngày thường bên trong cũng chính làm i ệ n g này tại hạ thành phố cũng không có đi qua một lần quán ăn đêm ninh thần an ủi tính vô vỗ trương hán kiệt b ả v a i đi ra cửa dự tiệc đi lần này bữa tiệc hội kiến người nào hắn còn không biết nói chỉ biết đạo là hoa quốc đương đại tu luyện giới t ầ n g cao nhất nhân vật bởi vì mời hắn phó ư c chính là võ di sơn phi lưu đạo nhân cho dù là hắn tại trong lời nói đối với mấy vị kia tiền bối cũng rất là tôn trọng cái này một cái hai tháng bên trong, nam hải động thiên cùng hệ thống tu luyện sự t ì n h đã tại hoa quốc đại điệu bên trên triệt để c h u y ể n ra không ít hoa quốc đỉnh cấp tu sĩ đều bị nổ ra mọi người nghe hệ thống tu luyện lý luận sau cơ hồ hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ thu hoạch lại tiến về nam hải động thiên một nhóm về sau triệt để đối ninh thần kinh động như gặp thiên nhân dựa theo một vị đạo môn tiền bối lời nói nói chính là vị này ninh chân nhân đối ta hoa quốc tu luyện giới c ô n g hiến không tại lữ tổ phía dưới nghe nói vị này ninh thần bây giờ còn tại hạ thành phố học đại học các vị tu luyện giới tiền bối mời phi lưu đạo nhân gọi điện thoại được ninh thần cho phép về sau liền chuẩn bị tập thể đến đây hạ thành phố tiếp ninh thần lúc đầu dựa theo bọn hắn có ý tứ là muốn đến đây hạ thành phố đại học tiếp ninh thần bất quá cứ như vậy ninh thần liền không có cách nào lại tại đại học bên trong kiếm sống cho nên tại ninh thần kiên trì cùng phi lưu đạo nhân quyết bảo mọi người mới tại võ di sơn vũ di cung n g ư ợ n một gian tiên phòng chỉnh lý một bàn thức ăn chay để chống chỗ buổi chiều không đến năm điểm ninh thần theo võ di cung lần cận hiện ra thân hình liếc mắt liền thấy chính trở ở cửa chính phi lưu đạo nhân gặp qua ninh trân nhân phi lưu đạo nhân hai mắt tỏa sáng cất bước đi xuống bậc thang tiến lên đón gặp qua phi lưu đạo hữu không biết có những cái nào tiền bồi đến long hồ trên núi thay mặt tr cuối cùng nam sơn lâu xem phái tính hư chân nhân cựu hoa sơn hoa sen chùa vĩnh huệ đại sư còn có mấy vị lâu dài ẩn cư tu luyện giới tiền bối tất cả đều có luyện khí sáu tầng tu vi phi lưu đạo nhân giới thiệu nói lúc này hắn đã đem bích lan châu hệ thống tu luyện hòa o học h o ạ t dụng sử dụng tới địa cầu tu luyện giới đi lên luyện khí mấy tầng thuyết pháp cũng là há mồm liền ra ninh thần một bên theo phi lưu đạo nhân đi vào vũ di cùng một bên quay đầu dò xét hắn vài lần phi lưu đạo hưu chân khí hùng hậu m à chỉ sợ đột phá cũng liền tại gần nhất phi lưu đạo nhân nghe vậy cười nói còn muốn đa tạ ở nam hải đ ầ u t i ê n nếu không phi lưu trước khi chết có thể tới cảnh giới này cũng không tệ ninh thần mỉm cười không tiếp tục nói tiếp lúc này hai người đã đi tới vũ di cung hậu viện một chỗ thiên phòng vừa mới chuyển qua chỗ ngặt liền thấy tám mươi chín vị không phải hòa thượng cách gan mặc chính là đạo sĩ áo b à o tu sĩ đứng tại bên ngoài đang chờ ninh thần gặp qua ninh chân nhân mọi người cùng nhau chắp tay thi lễ không dám nhận gặp qua chư vị tiền bối ninh thần vội vàng tiến lên đưa tay hơi nâng một cỗ chân nguyên p h o n trào đem mọi người đồng loạt nâng lên cảm nhận được ninh thần chân nguyên rõ ràng s o mọi người tu luyện chân khí cao một phần cấp nghĩ đến ninh thần giảng thuật hệ thống tu luyện mọi người liền biết ninh thần đã là ngưng nguyên kỳ tu vi ninh chân nhân tu vi tinh t h ầ m là tu luyện giới c h i phúc một vị khuôn mặt gầy gò dâu tóc đ ề u bạch xem ra lớn t u ổ i nhất đạo sĩ vớt dâu cười nói vị này là thanh thành sơn hàm ngọc chân nhân hàm ngọc chân nhân ba mươi năm trước lên núi ở tu nếu không phải nam hải động t i ê n sự tỉnh chỉ sợ thật đời này cũng sẽ không rời núi phi lưu đạo nhân giới thiệu nói ninh thần cảm nhận được lão đạo sĩ một thân không linh sáng long lanh khí chất còn có kia mặc dù không tính hùng h ậ nhưng lại tinh khiết như cam tuyền trận tê cả cảm giác nếu là đem hắn đưa đến bích lan châu chỉ sợ không tới ba năm liền sẽ sinh ra một vị kim đan lao tổ gặp qua h à g ngọc chân nhân tại phi lưu đạo nhân giới thiệu ninh thần cũng nhận biết mấy vị này tại hoa quốc tu luyện giới đều coi là đứng đầu nhất nhân vật dừng lại cơm chay chủ và khách đều vui vẻ cơm chay về sau tiểu đạo sĩ dâng lên trà thơm tiếp xuống dĩ nhiên chính là luận đạo khâu chư vị tu luyện giới tiền bối hoàn toàn không nhìn ninh thần nhẫn kỷ mọi người cơ bản đều là lấy ngang hàng luận giao ninh thần lại vì đều là lấy ngang hàng luận giao ninh thần lại vì đều là lấy ngang hàng luận giao ninh thần cùng trọng yếu nhất kết kim đan chi pháp cùng lúc đó ninh thần tự nhiên cũng bắt đầu thừa cơ thỉnh giáo một chút mình ra sức học hành phật đạo trong điện tịch không hiểu rõ l ắ m lý luận bất quá hắn tại bích lan châu mấy năm này cũng không phải hồi phí hỏi lên vấn đề cũng rất có trình độ trộn lẫn lấy một chút thất câu tàng tâm pháp cùng ưng tiên triệu địa ngự lôi trần kinh lý luận cũng có thể cùng địa cầu tu luyện giới đại l a o con lý luận giao lưu trên có đến có hướng cái này một luận nói chính là ba ngày thời gian ninh thần chị cảm thấy thu hoạch to lớn bất quá lúc này đại bộ phận điểm nghi hoặc đã giải mà lại hắn cũng nên luận văn đặc biện lúc này mới cáo từ mọi người trở về hạ thành phố vui vẻ nước mỹ chương năm trăm hai mươi ba vui vẻ nước mỹ sáng sớm hôm sau ninh thần tham gia luận văn của mình bảo vệ không có gì đặc biệt vô kinh vô hiểm đã không có đạo sư làm khó dễ cũng không có đạt được bao nhiêu đồng hồ dương dù sao hắn viết cũng không tính kinh diễm bất quá tốt xấu cả bản luận văn đều là chính hắn viết c h ỉ ít không cần lo lắng đạo văn vấn đề cái này liền đi ninh thần sau khi ra cửa vỗ tay phát ra tiếng còn lại liền đợi đến tháng sau cầm bằng tốt nghiệp ta bốn năm cuộc sống đại học sắp tuyên bố kết thúc vừa mới nói xong chu mậu giao liền gọi điện thoại tới luận văn đặc biện thế nào tốt nghiệp không có vấn đề ninh thần cười nói hai người hẹn xong cùng một chỗ cớp tối sau đó ban đêm lúc ăn cơm chu mộng giao nói với ninh thần một sự kiện ba ngày sau tại mỹ nước lạc thành có một cái thời trang tú thì gian y hạ cũng là tham gia triển lãm thương một t r o n g ta sẽ đại biểu công ty đi qua ngươi cùng ta cùng đi chứ ninh thần lông mày nhớ lên nhẹ g i ọ n g cười nói trùng hợp như vậy sao làm sao rồi chu mộng giao ngừng đ ú a hỏi lớp chúng ta chủ nhiệm cùng trương hán kiệt cũng sẽ tại mấy ngày nay đi lạc thành nói là tham gia một cái internet đại hội ninh thần đem trương hán kiệt sự tình nói một lần kia xác thực ngay thẳng vừa vặn đến lúc đó nếu như muốn đi quán ăn đêm lời nói có thể cùng một chỗ nhiều người một điểm an toàn chút chu m ộ n giao g gật đầu nói cái gọi là an toàn nói tự nhiên là triệu đỉnh đỉnh an toàn của bọn hắn xác thực vui vẻ mỹ lợi kiên thương k í c h mỗi một ngày bất quá nghe nói khu nhà giàu sẽ tốt hơn nhiều ninh thần nói chu m ộ n giao g khỏe miệng mỉm cười một cái vậy căn bản chính là hai thế giới sau bốn ngày lạc thành phi trường quốc tế ninh thần một nhóm bốn người mới vừa đi ra sân bay một cái người nước hoa liền hai mắt tỏa sáng tiến lên đón chu tổng một đường vất vả ta thuê một cỗ xe t h ư vụ chúng ta về trước khách sạn a không đội đi trước một chuyến hoa ngươi đạo phu khách sạn chu n g ộ n g giao nói đây là triệu đình đình bọn hắn dự định khách sạn được rồi trung nhiên nhân gật đầu nói nói cũng không hỏi vì cái gì lên xe xe thương vụ rất nhanh mở ra phi trường quốc tế hướng mục đích chạy tới nhìn thấy trương hán kiệt trên đường đi không ngừng hướng ngoại nhìn quanh lý huy liền biết hắn chưa có tới nước mỹ là thành hoặc là nói rất ít xuất ngoại nhìn thấy chu n g ộ n g giao cùng triệu đình đình ngay tại xì、sì、xào bàn tán thỉnh thoảng còn lôi kéo ninh thần nói hai câu thế là hắn liền đối trương hán kiệt giới thiệu nói từ lạc thành phi trường quốc tế tiến về hoa ngươi đạo phu khách sạn đại khái c ầ n bốn mươi phút cơ bản sẽ không từ trung tâm thành phố qua mà lại nói lời nói thật trung tâm thành phố thành thị cảnh quan ngược lại không có xung quanh phần hoa ừ vân trương hán kiệt gật gật đầu cảm giác cùng trong nước cũng không có gì quá lớn khác biệt chính là người ngoại quốc nhiều chút lý huy cười nói hiện tại hoa quốc phát triển cơ hội là tại cưới hoa tiễn trong nước một hai tuyến thành thị cơ bản đều không thua tại ngoại quốc phần lớn đều mà lại hạ thành phố thành thị sinh thái xem như trong nước tốt nhất một nhóm bất luận là thương nghiệp quảng trường hay là du lịch sinh thái đều ở trong nước nhất lưu chúng ta tại hạ thành phố đợi quen thuộc cho dù là đi tới cùng loại với ma đô cùng lạc thành dạng này thành thị mặc dù bọn họ đích sắc càng lớn càng phân hoa nhưng cũng sẽ không làm người sinh ra một loại kinh diễm hoặc là rung động ninh thần ở một bên cười nói buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai các ngươi mở s ố n sẽ ban đêm chúng ta đi bị phất lợi núi đi dạo khẳng định nha đến lạc thành không đi bị phất lợi núi hòa hảo lai ổ cái k i a có thể gọi tới lạc thành sao trương hán kiệt phân chân nói triệu đình đình ở một bên nghiêng hắn một chút nhà n n h ạ t nói trở về đ ê m lần này đại hội thu hoạch chỉnh lý thành tờ tờ tờ cuối tháng trước đó giao cho ta nếu không ta không ngại đưa ngươi chứng nhận tốt nghiệp nơi tay bên trong nhiều ép một đoạn thời gian trương hán kiệt nghe vậy chỉ trệ không khỏi ngượng ngùng gật đầu nói nói triệu lao sư yên tâm ta nhất định nghiêm túc nghe rằng làm nhiều bất ký tranh thủ nhiều một chút thu hoạch chu mậu giao hé miệng cười một tiếng nàng trước đó từng mời triệu đình đình đi ra đến bất quá triệu đình đình xác thực yêu thích tiên tĩnh không t h í c h động nếu như không phải ninh thần cùng triệu đình đình ở bên nàng cũng sẽ không cho phép trương hán kiệt ở buổi tối ra ngoài thật làm lạc thành ban đêm cùng hạ thành phố ban đêm là đồng dạng sao xe thương vụ đi một đoạn ninh thần phát hiện phía trước dòng xe cộ càng ngày càng nhiều xe thương vụ càng chạy càng chậm sau đó cơ hồ liền dừng lại bất động ta nghe nói nữ hẹn thường xuyên lớn kẹt xe lạc thành cũng như vậy sao ninh thần cười nói lý huy không có trả lời bất quá phía trước hoa kiểu lái xe ngược lại là quay đầu nói những n à y thành phố lớn đều không khác mấy khó nói bắc đô không kẹt xe ninh thần mọi người nghe vậy đều cười không chắn lợi hại hơn đột nhiên vài tiếng phanh phanh phanh tiếng vang xa xa chuyển đến xe bên trong bầu không khí dừng lại trương hán kiệt nuốt n g ụ m nước miếng có chút c h ầ n c h ở hỏi đây là tiếng súng a lái xe gật gật đầu đúng là tiếng súng các ngươi đừng lo lắng nước mỹ lại không khỏi thương thỉnh thoảng liền sẽ có tiếng súng chuyển đến ta sát trương hán kiệt gượng cười hai tiếng thỉnh thoảng liền có thể nghe tới tiếng súng các ngươi là thật tâm lớn lái xe hướng về phía kính chiếu hậu như n h ữ mày quen thuộc liền tốt phanh phanh, phanh. lại là vài tiếng súng vang lên chuyển đến bất quá thanh âm khoảng cách mọi người lại gần mấy điểm ta đi đánh như thế nào đến nơi đây tình huống như thế nào đang quay phim holy l w o o d sao trương hán kiệt có chút hoảng sợ hỏi lái xe cũng có chút không bình tĩnh thường xuyên nghe tới tiếng súng cùng tiếng súng ở bên người vang lên tuyệt không phải cùng một cái khái niệm phanh phanh phanh cách đó không xa còn có tiếng thét trói thai chuyển đến khoảng cách tựa hồ ngay tại mấy trăm mét bên ngoài t r u n g quanh ô tô đã có chút bạo động có ô tô tựa hồ muốn quay đầu rời đi có chút chủ xe nhìn thấy t r u n g quanh tương đối lấp đã bắt đầu xuống xe hướng về sau chạy đương nhiên còn có một số lái xe rất bình tĩnh ngồi tại xe bên trong tựa h ầ ngay tại đổi mới nghe chúng ta làm sao bây giờ Lái một cỗ tràn đầy vết đạn xe bán tải nằm ngang ở trên đường hai cái mang theo màu đen che đầu bưng tự động bức thương phỉ đổ ngay tại hướng cách đó không xa xe cảnh sát xạ kích một cái khác p h vì đột thì hóc lưng lại như mèo tới gần một cỗ xe con cầm thương đem ô tô lái xe bước ra sau đó một chút chui vào khống chế ô tô chuyển xe tựa hồ là muốn đi đón hai người khác hai người khác cầm thương đem lạc thành cảnh sát đánh không ngóc đầu lên được nhìn thấy ô tô đã chuẩn bị đến đón mình cuối cùng đánh một con thoi đạn sau đó nhấc lên bên người t ú i du lịch liền chuẩn bị hướng trên xe ném nhìn đến lạc thành cảnh sát một bên trốn ở sau xe một bên gọi điện thoại giá vẻ ninh thần liền biết bọn hắn ngay tại kêu gọi tri viện mà lại trọng điểm là tri viện còn chưa tới khoa tay một chút chiếc k i a xe con cùng phía bên mình con đường tình huống ninh thần phi thường bất đắc d ì phát hiện bọn hắn phi thường có thể tới đến phía bên mình trên đường phố cùng nhóm người mình gặp thoáng qua nếu là lại tại xe thương vụ bên cạnh bị đánh nổ s ắ m lốt chuyện kia khả năng liền rất có ý tứ ninh thần không nghĩ kinh lịch như thế có ý tứ sự tình cho nên hắn cho kia ba vị phỉ đồ một người một viên băng p h é p ngân trâm cả tạ kiếm phá một mươi bảy nghìn cổ đem dài đạo hữu lao khổng đạo hữu thư hữu hai nghìn một mươi tám t r ă n h năm t r ă n h ba mươi bốn nghìn bốn hai m ư ơ một n h ì n lục đạo hữu thời không dương đạo hữu trần trung minh m ở ý cờ đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố thời trang tú t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố thời trang tú băng phách ngân châm là ninh thần lấy hàn băng sát khí làm cơ sở sáng tạo châm loại pháp thuật không phải vật thật ngân châm bắn vào nhân thể sau hàn sát chi khí bộc phát tu sĩ đều không chịu nổi người bình thường chỉ sợ đang hô hấp ở giữa liền sẽ bị đông cứng thành tàng băng ninh thần đương nhiên sẽ không đem ba người kia tại thanh thiên bạch nhật bên trong biến thành tàng băng kia là rõ ràng tại ở không đi gây sự cho nên băng phách ngân châm chỉ ở trên người bọn họ xuyên qua một chút để bọn hắn đột nhiên p h á g phất thân ở băng thiên tuyết địa đồng thời đem bọn hắn gân tay gân chân đông cứng nhất thời hai giờ về sau liền sẽ tự nhiên giải trừ xạ liệu băng phách ngân ch hẳn là rất nhanh liền không có việc gì chu mộng giao gật gật đầu cũng bình tĩnh trở lại bất quá trong xe mấy người ngơ ngác nhìn nhau lái xe ánh mắt âm tình bất định triệu đình đình xuất thân đại viện ngược lại là bảo trì bình thản trương hán kiệt t h ấ p giọng hỏi nói lao tứ ngươi làm sao biết đạo rất nhanh liền không có việc gì rồi bởi vì tiếng súng đã không có a ninh thần nhết miệng cười một tiếng một bên khác ngay cả tiếp theo phù phù hai tiếng vang hai cái phỉ đồ còn không có tới gần ô tô liền tất cả đều một đầu cắm đến trên mặt đất cảm giác trên tay dưới chân nhất thời không còn c h i giác không chỉ có đi không được đường liền ngay cả thương đều không cầm lên được đồng thời toàn thân trên dưới phản p h ấ t xâm nhập hầm băng thân thể không tự kìm hãm được bắt đầu treo lên bệnh sốt rét tình huống như thế nào cầm đầu phỉ đồ giật này mình còn tưởng rằng mình bên trong thương vội vang ẩ n g đầu lên muốn chào hỏi người bên cạnh tới cứu mình kết quả ngẩng đầu nhìn lên bên cạnh đồng bạn cũng đang đánh run dậy mà trên xe tên phỉ đồ kia càng lặn l người sang một bên một đầu cắm ra dỗ ý ngươi làm sao ta ta không biết tay chân của ta đều không có cảm giác gặp ủy ngươi còn có thể cầm lấy thương sao không không được không có c h i giác tay chân của ta đột nhiên đều không có c h i giác nghe tới mấy cái tội phạm ở phía xa kêu thảm lẫn mất nghiêm nghiêm thật thật lạc thành cảnh sát cùng nửa ngày không chỉ có không có đợi đến phỉ đồ phản kích cũng không có phát hiện đối phương đoạt xe thoát đi thực tế đợi không được tiếng súng lúc này mới xác định không phải đối phương d ở cho lừa bịp sau đó mới dám cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mọc đánh ninh thần lắc đầu trong lòng ám đạo bọn hắn nếu là chấm nứa điểm mình hàn băng sát khí hiệu quả sẽ phải đi qua sau mười mấy phút dòng xe cộ lại bắt đầu chậm rãi di động xe thương vụ mở đến vừa rồi chuyện xảy ra địa phương xe bên trong mọi người còn có thể nhìn thấy cảnh cáo mang bên trong chiếc kia tràn đầy vết đạn xe bán tải trương hán kiệt nhìn xem chiếc xe kia sững sờ quay đầu lại hỏi lái xe nói chuyện này các ngươi đều tập mãi thành thói quen rồi lái xe ha ha gượng cười hai tiếng loại tình huống này cũng không nhiều đem triệu đình đình cùng trương hán kiệt đưa đến hoa ngươi đạo phu khách sạn linh thần cùng chu n g ọ n g giao đi tới chuẩn bị xuống giường cách lâm đặc biệt khách sạn thời trang tú ngay hôm nay ban đêm chu n g ộ n giao vào ngày mai còn có rất nhiều thương vụ hội đàm muốn tham gia cho nên cùng trương hán kiệt hẹn xong đêm mai cùng đi kiến thức kiến thức tự do thế giới sống về đêm xế chiều hôm đó ninh thần cùng chu n g ọ u giao cũng không có ra ngoài chỉ là hơi rửa mặt ăn vài thứ liền cùng lý huy cùng một chỗ đón xe chạy tới thời trang tú tổ chức điện lần này thời trang tú còn có gặp may thảm khâu à, ninh thần tại xe dặm xa nhìn từ xa đi hơi có chút kinh ngạc nói lúc ấy chúng ta để ý nước nhìn cái kia giống như đều không có à. ừ n lần này là tỷ gian g h ỉ ạ lần đầu cùng mấy cái quốc tế một t u ế n nhãn hiệu cùng một chỗ tham dự thời trang tú cái này thời trang tú rất nổi danh chu mậu cũng không có nói tỉ mỉ bởi vì nàng biết ninh thần cũng không hiểu rõ những này mà lại cũng không hứng thú hiểu rõ lại nói ngươi không phải phụ trách tị giani a sao không cần đi chào hỏi bọn hắn ninh thần hỏi khỏi phải chu ngọc i a o cười lắc đầu ôm ninh thần cánh tay ta chuyện đêm nay chính là nhìn tú hai người từ cửa sau tiến vào tú trận hiện trường tạp mà bất loạn tất cả người tiến vào tại từng cái nhân viên công tác chỉ dẫn dưới nhau nhau ngồi xuống ninh thần đưa mắt nhìn quanh xác thực nhìn thấy không ít minh tinh bất quá cũng đều không phải cái gì nhất lưu minh tinh trừ bọn hắn càng nhiều hơn chính là giới thời trang tử bên trong danh lưu danh viện bất quá bọn hắn ninh thần liền càng không nhận、ra. theo ninh thần cùng chu mộng giao bị dẫn vào hàng thứ nhất chỗ ngồi tú trận không ít người ánh mắt tất cả đều tập trung đi qua có thể ngồi vào nơi này không phải hạng nhất danh lưu hiền quý chính là cái này mấy nhà phục sức nhãn hiệu nhân vật thực quyền mắt thấy hai người tuổi còn trẻ nhưng lại không quá quên mặt vậy liền chỉ có thể là hoa quốc nhãn hiệu tỷ giàn ì ả người quản lý bọn hắn là tỷ giàn ì ả vị nào đồng sự van bối sao là nam nhân kia hay là nữ nhân kia nghe nói tỷ giàn ì ả là hoa quốc thân hoàng tập đoàn công ty con là từng nhà tộc xí nghiệp tỷ giàn ì ả chủ tịch chỉ có một đứa con gái đó chính là nữ nhân kia bên cạnh cái kia là bạn trai hắn có lẽ xem ra phổ phổ thông thông có thể theo đuổi được mỹ nhân như vậy nhì tia tiểu t ử thật may mắn ha ha người biết người ta là thân phận gì sao nói không chừng thân phận của hắn càng cao quý hơn đâu cái kia ngược lại là người nước hoa điệu thấp vô cùng trừ một chút dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thương nhân còn có rất nhiều thương nghiệp gia tộc phi thường bí ẩn không muốn người biết đón mọi người ánh mắt tò mò ninh thần cùng chu mộng i a o đều không có coi r a gì ngồi l ặ n g lặng chờ đợi mở màn bất quá vào chỗ còn không có bao lâu ninh thần đột nhiên cảm thấy một đạo không quá thân mật ánh mắt cùng những cái kia ánh mắt tò mò không giống kia, mắt kia bên trong mang theo rõ ràng chán ép Theo á người h nhìn mắt n s a Ninh thần nhìn thấy một cái 20 tuổi thấy hòa một trẻ tuổi. này h thấy Ninh thần nhìn thấy hắn, ánh hắn phép hướng Ninh thần phất phất ì n ngáy biến dung, mắt mắt một mặt tiểu tay, của ra ảo, lộ lệ l về m một ra cái Người đã lâu không gặp khẩu không hình. n gặp à chính là từng tại hạ thành phố đại học thư họa xã truy cầu qua cố tuyết đ ỉ n h đô nguyên ninh thần mặt không biểu tình thu hồi ánh mắt căn bản cũng không có để ý tới đô nguyên ra hiệu rõ ràng biết đối phương cũng không thân mật chỉ là khoác một kiện gọi là dối trá áo ngoài ninh thần mới không có hứng thú cùng hắn lá mặt lá trái làm cái gì mặt ngoài công phu tại bích lan châu một người bình thường dám đối một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ lộ ra loại ánh mắt này đó chính là thỏa thỏa muốn chết ở địa cầu ninh thần đương nhiên sẽ không như thế cực đoan chỉ là hoàn toàn không để ý tới thôi mà lấy đô nguyên thân phận cũng không có khả năng làm ra t ử triển l ạ n đả sự t ì n h tới làm sao rồi chu ngọc dao lập tức liền phát hiện ninh thần dị thường sau đó theo ninh thần vừa mới ánh mắt nhìn sang liền thấy đô nguyên đang ngồi ở đám người đối diện bên trong là hắn chu ngọc dao nhúng mày đồng dạng không nhìn đô nguyên chả hỏi ra hiệu hắn làm sao lại tại cái này bên trong ta không biết ninh thần lắc đầu tùy ý nói có thể là cái nào phục sức nhãn hiệu cổ đông không cần để ý Ừm. chu ngọc giao gật gật đầu lúc này tú trận đột nhiên t r ở tối người chủ trì đi đến trước sân khấu lần này thời trang tú sắp mở màn bởi vì tị gian y hạ thời trang tú trên không có chu ngọc giao thiết kế tân p h ụ c s ứ c cho nên hai người thu thập tâm tình nghiêm túc bắt đầu thưởng thức t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm một t u ầ n k ị c h t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm một t u ầ n k ị c h sáng sớm hôm sau chu ngọc giao thật sớm đi ra ngoài bắt đầu hôm nay thương vụ hội đàm ninh thần không có việc gì cũng sẽ không đợi tại khách sạn bên trong thế là liền rời đi khách sạn dạo chơi tại phụ cận đi dạo hắn cũng không có đi cái gì chứ danh cảnh điểm dù sao cùng chu n g ọ n g ra hôm nay làm việc làm xong bọn hắn có nhiều thời gian đi dạo hết là thành có lẽ là ninh thần đã không có ba lô mà cũng rất là tùy ý, cho nên xem ra không giống như là lữ khách ngược lại giống như là bản địa hoa kiều dẫn đến còn có mấy đám châu á lữ khách đến đây hỏi đường ninh thần hơi có chút xấu hổ bởi vì hắn cũng không biết cho nên chỉ có thể nhún núi vai mời bọn họ đến hỏi cái khác người địa phương tháng năm lạc thành ánh nắng không sai ninh thần vừa mới tại ven đường cửa hàng mua một bình đồ uống liền thấy vừa rồi tại mình cái này bên trong không hỏi ra kết quả một vị lữ khách đi theo một vị người da đen chuyển tiến vào một đầu hẻm nhỏ ninh thần ánh mắt nhất động vị này lữ khách là ngày người trong nước hỏi thăm là đi tiểu đông đều lộ tuyến ninh thần lúc đầu đề nghị hắn ngồi taxi bất quá hắn lại nghĩ một đường đi qua đồng thời du lãm lạc thành phong thổ nhìn thấy vị t i ê a lữ khách theo người ra đen chỉ dẫn đi tiến vào một đầu hẻm nhỏ ninh thần cảm giác không thích hợp căn cứ trong nước tuyên truyền tại mỹ nước thành phố lớn tuyệt đối không được chuyển tới cái hẻm nhỏ bên trong đi mắt thấy một cái chân t h ự cán lệ s ắ p phát sinh ninh thần ngược lại là hứng thú thế là hắn cũng không kế tiếp theo trước tiến vào mà là bên đường đứng vững thức hải bên trong linh thức phát ra một đường đi theo hai người kia liền chuẩn bị xem k ị c không biết là ngày nước trong nước đối nước mỹ tuyên truyền thực tế là quá tốt hay là vị k i a ngày người trong nước tuổi còn rất trẻ dù sao hắn cơ hồ là nửa điểm tính cảnh giác đều không có liền theo vị k i a người da đen chuyển tiến vào ngõ nhỏ kết quả tam chuyển lượng không chuyển liền đi tiến vào một đầu ngõ cụt bên trong kinh điện tràng cảnh phát sinh ba tên tiểu lưu manh ngăn ở hắn sau lưng cười đùa t í từng đánh giá hắn vào đầu một người cầm truy thủ tả tả h ư u h ư u khoa tay lấy tựa hồ là muốn ở trên người hắn mở một đường vết rách cái tia ngày người trong nước do sợ không ngừng túi đầu sau đó lật ra túi tiền căng p n g cũng có hơn mấy trăm mét nguyên tất cả đều đưa đến ba cái kia tay của tên côn đồ nhỏ bên trên mấy trăm mét nguyên qua loa mấy cái kia tiểu lưu manh hiển nhiên không hài lòng lắm thuận tay lại đem người kia trên tay đồng hồ kéo xuống mới một cước đá vào cái mông của hắn bên trên để hắn xéo đi ngay người trong nước trên mặt run rẩy nhưng là cũng không dám nói cái gì chỉ có thể lảo đảo nhớ lại trước đó con đường thất tha thất thểu chạy ra cả sự kiện trải qua đều rõ ràng hiện ra tại ninh thần thất hải bên trong bất quá hắn cũng không có nhúng tay loại chuyện này nghe nói tại lạc thành không coi là chuyện gì dù sao cũng chỉ là cướp tiền để cái kia ngày nước lữ khách tiếp nhận cái g i o hơn cũng tốt v ề sau đi ra ngoài lữ hành lúc cũng tốt để cao cảnh giác một hơi chạy ra ngõ nhỏ trên đường người đến người đi phồn hoa ấm áp rào rạt ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân để ngày nước lữ khách rất có một loại kiếp sau chạy chỗ nào rác thô thô thở thở ra một hơi sau đó ngẩng đầu liền thấy chính r ử a vào bên đường lan can uống đồ uống ninh thần ngày nước lữ khách ánh mắt biến ảo dùng khoe mắt tỉ mỉ bắt đầu quan sát ninh thần càng xem ánh mắt càng không thích hợp lúc này một vị lạc thành nhân viên cảnh sát đi qua bên n g hắn lại vừa hay nhìn thấy ninh thần đứng dậy chuẩy rời đi hắn vội vàng kéo lại bên người nhân viên cảnh sát hướng về phía ninh thần bên này chỉ trỏ Lại nói ninh thần nhìn bên này một t u ầ n kịch bây giờ h í kịch kết thúc hắn cũng chuẩn bị rời đi giữa chưa hắn còn muốn thể nghiệm một chút nước mỹ bản địa hắn bảo cùng hoa quốc hắn bảo có cái gì khác biệt chỗ kết quả hắn vừa mới đem uống xong đồ uống ném tiến vào thùng rác liền thấy một vị lạc thành nhân viên cảnh sát ngăn tại trước người hét lại mình đi theo phía sau vị kia ngày nước lữ khách dừng lại xin lấy ra một chút chứng minh thân phận của ngươi cái k ê a nhân viên cảnh sát nói hắn tay trái thành trưởng dựng thẳng lên ngăn chở ninh thần đường đi tay phải thế mà tại sao thắt lưng đỡ lấy mình t ư ơ n g tình huống như thế nào ninh thần trận mắt hốc mồm nhìn thấy cái kia ngày nước lữ khách sau lưng hắn một mặt hoài nghi cùng phẫn nộ l i n h thần nhất thời cũng có chút một b ớ c mình bất quá là không làm cho người ta chỉ đường m à t h ô i chẳng lẽ còn phạm pháp rồi chứng minh thân phận nhân viên cảnh sát nhìn thấy l i n h thần ngây người lần nữa nói l i n h thần nhịu nhũ mày từ miệng túi bên trong m ó c ra hộ chiếu của mình một bên đưa cho trước mặt nhân viên cảnh sát một bên hỏi chuyện gì xảy ra nhân viên cảnh sát nhìn thấy l i n h thần xuất ra hộ chiếu cả người lập tức liền buông l ò n g rất nhiều một bên tiếp nhận hộ chiếu một bên nói đằng sau ta vị tiên sinh này hoài nghi ngươi cùng vừa rồi cướp bóc tội phạm của hắn là một đám ninh thần ánh mắt nhất động một mặt một b ư ớ c hắn bị đánh cất rồi cùng ta có quan hệ gì vừa rồi hắn hỏi ta đường ta không biết để hắn đến hỏi người khác làm sao liền cùng cướp bóc hắn người thành một đám đúng không vậy ngươi vì cái gì chỉ dẫn ta đến hỏi người ra đèn kia ngày nước lữ khách tại nhân viên cảnh sát sau l ư n g giận d ữ nói mà lại từ ta bị hắn kéo đi vào thời gian dài như vậy ngươi làm sao còn ở lại chỗ này bên trong ta không có a có ngày nước lữ khách làm cái ngẩng đầu ra hiệu động tác ta ninh thần bất đắc dĩ hắn chính là tùy tiện làm tư thế khả năng tên côn đồ kia lại vừa vận tải mình tiện tay chỉ phương hướng bên trên lại bị cái này lữ khách hận đến trên đồ mình quả thực là thai bay và gió ninh thần l ắ t đầu đ ố i trước mắt nhân viên cảnh sát nói ta cũng là đến cái này bên trong du lịch hắn đến hỏi ta đường ta cũng không biết không quá rõ ràng hắn nói ăn cướp là thế nào một chuyện vậy ngươi vì cái gì từ vừa rồi đến bây giờ một mực đợi tại cái này bên trong nhân viên cảnh sát hỏi ninh thần chỉ chỉ thùng rác ta vừa rồi tại cái này bên trong uống một bình đồ uống nghỉ ngơi một chút vừa rồi ninh thần đem đồ uống bình ném tiến vào thùng rác động tác nhân viên cảnh sát cũng nhìn thấy cho nên cũng không có hoài nghi nhìn một chút ninh thần hộ chiếu chứng ũ n g là ô m m qua ớ minh có ninh hệ. Cảm thần p trong i h sạch nhân viên cảnh sát liền mang theo vị kia ngày nước lữ khách trở về đồn cảnh sát làm cái ghi chép đi ninh thần nhún núi bay xem r a vị này lữ khách là không có cơ hội t h ư ở n g thức lạc thành cảnh đường phố một điểm khúc nhạc g ạ o n g ắ n cũng không có ảnh hưởng đến ninh thần tâm tình hắn đem hộ chiếu thăm dò về túi láo bên trong kế tiếp theo theo dòng người đi thẳng về phía trước bất quá vừa mới đi hai bước liền cảm thấy một cái tay hướng về miệng túi của mình sờ lên xoay tay lại một nắm một con tối đen thủ đoạn đập vào mi mắt theo cánh tay nhìn lên trên người tới lại chẳng phải là vừa mới đem vị kiêng ngảy nước lữ khách dẫn vào ngõ cụt ra hỏa b u ô n g tay cho ta người kia hung g ữ hướng về phía ninh thần thấp giọng n ó i ánh mắt bên trong lộ ra một cô âm tản cảm tạ lao khổng đạo hữu lý trí o n l i n e đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ